tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi sáu, chương ba n g h n hai trăm m ư ơ i một vô xây đôn hải thần điện, ước chừng sau hai mươi phút, ba bên liên hợp thăm dò đội xe đã đến vì ở cảnh sa mạc sa ha ra duyên tòa này trấn nhỏ, tòa này trấn nhỏ mặc dù ở vào hoang mạc biên giới, nhưng bởi vì tới gần ca xa bờ lan ca, ở lại đây nhân khẩu cũng không ít, chừng ba, bốn ngàn người, ở tương đối phân tán, hơn nữa địa thế nơi này bằng phẳng, tầm mắt khoáng đạn, liếc mắt liền có thể nhìn ra ngoài rất xa, tình huống như vậy, hiển nhiên rất khó che đậy thông tin tín hiệu, tạm thời chặt đứt nơi này cùng ngoài giới hết thảy liên hệ, cho dù tín hiệu che đậy thiết bị đầy đủ, cũng không thể làm như thế, dù sao đây không phải một cái vắng vẻ làng trài, dòng giã một cái c h ấ n nhỏ đột nhiên cùng ngoài giới mất đi liên hệ, nhất định sẽ dẫn tới mọi người chú ý. tiếp theo qua tới xem xét tình huống, xét thấy loại tình huống này. từ vừa mới bắt đầu, diệp thiên sẽ không yêu cầu thủ hạ nhân viên bảo an chặt đứt nơi này thông tin tín hiệu. đương nhiên, tất yếu nghe lén vẫn là không thể hoạt thiếu. ba bên liên hợp thăm dò đổi xe lái vào tòa này trấn nhỏ lúc, lập tức dẫn tới trong trấn nhỏ cơ hồ tất cả mọi người vây xem. thông qua phía trước đủ loại đưa tin, trong trấn nhỏ mọi người đều biết liên hợp thăm dò đội ngũ, liếc mắt liền nhận ra chi này to lớn đội xe, thẳng đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được, tại sao trong trấn nhỏ đột nhiên nhiều nhiều như vậy súng ốm đầy đủ cảnh sát, tại sao toàn bộ trấn nhỏ đều bị cảnh sát kiểm tra loại bỏ một lần, khi mọi người ý thức được điểm ấy, toàn bộ trấn nhỏ lập tức liền xôi trào, tất cả mọi người nhao nhao bắt đầu nhị luận, không nghĩ tới ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ rõ ràng sẽ đến chúng ta nơi này. Chẳng lẽ trong truyền thuyết atlantis liền giấu ở chỗ này địa phương nào, chúng ta làm sao một chút tin tức cũng không biết, nói không chừng thật có loại khả năng này. chúng ta nơi này không phải lưu truyền một chút kỳ quái truyền thuyết sao, những truyền thuyết kia có lẽ hãy cùng atlantis có quan hệ. liên hợp thăm dò đội ngũ rất có thể cũng là bởi vì những truyền thuyết kia mà đến, coi như tìm không thấy trong truyền thuyết a t lan t i s liên hợp thăm dò đội ngũ cũng có khả năng tìm tới cái khác bảo tàng. nghe nói bọn hắn hôm qua tại bờ biển một cái làng t r ả i bên trong phát hiện một chỗ cada vô bảo tàng. giá trị nghe nói rất kinh người. nhị luận ầm ý đồng thời. mọi người đều đầy mắt hiếu kỳ cùng hâm mộ. cũng tràn ngập chờ mong. làm đội xe từ trước mặt chạy qua, bất luận già trẻ, rất nhiều người lập tức theo sau, tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị cùng lên đến xem náo nhiệt, nhìn có thể hay không chứng kiến kỳ tích phát sinh, còn có một số người thì g ơ tay lên cơ, quay chụp lấy ba bên liên hợp thăm dò đội xe, cũng đem đập tới ảnh chụp phát đến xã giao truyền thông bên trên, trong nháy mắt ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đi tới nơi này tin tức đã truyền ra, truyền đến rất nhiều người trong tay, trong đó tự nhiên cũng bao quát những cái kia theo đuôi liên hợp thăm dò đội xe mà đến, lại bị chặn ở trên nửa đường ra hỏa, nhận được tin tức về sau, những tên kia đều hưng phấn không thôi, bọn hắn nhao nhao điều ra ma giúp địa đồ, rất nhanh liền xác định cái này hoang mạc trấn nhỏ vị trí, sau đó lái xe quay đầu, chuẩn bị đường vòng chạy đến cái trấn nhỏ này. nhưng bọn hắn làm sao biết, mỗi một đầu thông hướng cái trấn nhỏ này trên đường lớn, đều có ma giúp cảnh sát thiết trí c h ạ m kiểm tra, chờ bọn hắn thật vất vả thông qua cái này đến cái khác c h ạ m kiểm tra, hoặc là xuyên qua những cái kia gập rình nông thôn con đường, đuổi tới cái trấn nhỏ này lúc, lại sẽ đối mặt một cái tiếp một cái c h ứ n g ngại vật trên đường cùng cửa ải. những cái kia c h ứ n g ngại vật trên đường cùng cửa ai thiết lập tại trong tiểu trấn bên ngoài chỉ có mấy con đường bên trên ai cũng đừng nghĩ đi vòng qua kể từ đó cho dù bọn hắn phí hết tâm tư đuổi tới trấn nhỏ cũng căn bản đừng nghĩ tới gần ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ vị trí cùng với thăm dò địa điểm chỉ có chờ ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ rời đi bọn hắn mới có thể đi thăm dò địa điểm xem xét một chút tình huống Nếu như ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ sẽ có phát hiện, như thế cho dù rời đi, bọn hắn cũng đừng nghĩ tới gần cái kia thăm dò địa điểm. vẹn vẹn vài phút, liên hợp thăm dò đội xe đã xuyên qua tòa này hoang mạc trấn nhỏ, đi tới trấn nhỏ phía đông khu vực biên giới, sau đó ngừng lại, nơi này có một tòa thấp bé đồi núi nhỏ, là tòa này trấn nhỏ điểm cao, cũng là nơi này duy nhất một gò núi mà ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mục tiêu chính là gò núi nhỏ này lúc này gò núi nhỏ này tới gần đường cái bên này đã kéo đường cảnh giới chung quanh đứng không ít súng ốm đầy đủ ma giúp cảnh sát ở tại trên gò núi mấy hộ nhân ra đều bị ma giúp cảnh sát từ trên núi mời xuống tới chỉ có thể chờ ở đường cảnh giới bên ngoài cho đến nhìn thấy ba bên liên hợp thăm dò đội xe, những ngày người ma r ố t mới hiểu được rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mới hiểu được tại sao mình lại bị cảnh sát mời đến dưới núi, hiểu rõ điểm ấy về sau, bọn hắn đều vô cùng hưng phấn, chẳng lẽ trong truyền thuyết atlantis ngay tại nhà mình phổ cận, thậm chí ngay tại chính mình nhà sâu dưới lòng đất, Chẳng lẽ mình người một nhà một mực ở tại nơi này c á c h trong truyền thuyết tiền sử văn minh phía trên. Loại chuyện này, suy nghĩ một chút đều phi thường kỳ huyễn, làm cho người không thể tưởng tượng nổi. cùng lúc đó, bọn hắn cũng đầy mắt không cam lòng cùng không cam lòng. đây là nhà của mình vườn, dựa vào cái gì không đánh chiêu h ô liền tới nhà đến thăm dò, thậm chí có khả năng lung tung đào móc một trận. Hủy đi ra viên của mình, nếu như atlantis thật g ấ u ở chỗ này, hoặc là phát hiện cái gì khác trọng yếu bảo tàng, mình những người này rất có thể một điểm chỗ tốt cũng không chiếm được, không những như thế, nói không chừng còn muốn bị é p dọn nhà, chuyển tới không biết địa phương nào đi, nghĩ tới những thứ này, những cái kia người ma r ú t lại nhìn liên hợp thăm dò đội ngũ lúc, ánh mắt đã không quá thân thiện, Tràn ngập lo lắng, thậm chí mang theo một tia c ầ u hận, đội xe dừng hẳn về sau, số lớn võ trang đầy đủ nhân viên bảo an lập tức từ đông đảo chiếc xe bên trong tuôn ra, nhanh chóng phân tán ra, cảnh giới lên, cũng nhanh chóng kiểm tra loại bỏ tình huống hiện trường, nhưng diệp thiên bọn hắn cũng không có lập tức xuống xe, bao lơ giáo sư cùng ra ra. cùng với hết thầy liên hợp thăm dò đội viên cũng g i ố n g vậy đều ngồi ở từng người chiếc xe bên trong ngay tại ma t h í c h dẫn người kiểm tra loại bỏ tình huống hiện trường lúc diệp thiên đã mở ra thấu thì dị năng cách cửa kiếng xe đem phiến khu vực này phi t ố c thấu thì một lần đội xe bên cạnh phía trước gò núi nhỏ này trên gò núi mấy tòa nhà phòng ở cùng với gò núi phía dưới cây cỏ rừng cùng dân cư dừng ở đường cảnh giới bên ngoài những xe kia chiếc vân vân tại hiện trường duy trì trật tự đông đảo ma r i ú p cảnh sát đường cảnh giới bên ngoài quan sát náo nhiệt đông đảo người ma r i ú p còn có cái trấn nhỏ này bên trên mấy vị quan chức vân vân tất cả những này người cùng vật cùng với địa hình địa vật đều bị hắn toàn bộ thấu t h ị một lần một cái cũng không có phóng qua tại liên hợp thăm dò đội xe phía sau cách đó không xa một tòa dân cư bên trong, hắn phát hiện mấy cái mang theo súng tự động cùng súng bắn tỉa ra hỏa. nhưng những cái kia ra hỏa cũng không phải địch nhân, mà là làm t h u ê cho hắn nhân viên bảo an. phụ trách âm thầm bảo hộ ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ. trừ những thứ này ra hỏa cùng cảnh sát bên ngoài, hắn còn phát hiện mấy cái mang theo súng ốm ra hỏa. b ấ t quá đều là chút tự vệ súng ngắn, cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Nơi này là Bắc Phi à dập địa khu, rất nhiều nơi mặc dù không cho phép tự nhân cầm thương, nhưng tự nhân cầm thương tình huống cũng rất phổ biến. chính phủ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, căn bàn không quản, nháy mắt công phu. Diệp thiên đã kết thúc thấu thì, thu hồi ánh mắt, trước mắt mà nói, nơi này coi như tương đối an toàn cơ bản không cần lo lắng gặp tập k í c h ngay sau đó ma thít âm thanh liền từ trong bộ đàm truyền tới sờ ti vân hiện trường an toàn đại gia có thể yên tâm xuống xe cũng trong này triển khai thăm dò hành động nghe được thông báo diệp thiên lập tức v ơ lấy bộ đàm nói thu được ma thít bất quá muốn cho bọn tiểu nhị đề cao cảnh giác phòng ngừa tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Dù sao nơi này không cách nào tiến hành phong tỏa, đợi chút nữa nhất định sẽ vọt tới rất nhiều người. những cái kia bị chúng ta vứt bỏ ra hỏa, còn có đông đảo ký giả truyền thông, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, sau đó chạy tới nơi đây. cho nên đại gia vẫn là muốn chú ý cẩn thận, minh bạch, sờ ti vân, những chuyện này liền giao cho chúng ta à. Ra không được bất cứ vấn đề gì. Mathis đáp lại nói. kết thúc trò chuyện về sau, diệp thiên cùng David lúc này mới mở cửa xe xuống xe, xuống đất đứng tại bên cạnh xe. ngay sau đó, ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn hắn, cùng với ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ những người khác cũng n h a u nhao xuống xe, chuẩn bị triển khai thăm dò hành động. theo diệp thiên xuất hiện, hiện trường những cái kia vây xem những người xem n á o nhiệt, nhao nhao nhìn về phía này, mỗi người đều đầy mắt hiếu kỳ. diệp thiên cùng david thì tại quan sát hoàn cảnh nơi này, cười cười nói nói, phi thường bung lòng, tại phía trước gò núi nhỏ này bên trên, chỉ có bốn năm tòa nhà phòng ở, hai ba cái cây, còn có một số thấp bé bụi cây, địa phương khác đều khắp nơi trụi lụi, Bao trùm lấy một tầng hoạt dày hoạt mỏng cát vàng, vượt qua ngọn núi nhỏ này khâu, thì là m i n h mông bát ngát xa h á ra đại sa mạc, bên kia càng thêm hoang vu. đồi núi nhỏ phía dưới, có một mảnh không lớn cây cọ rừng, là nơi này lớn nhất một mảnh màu xanh lá khu vực, lại có là một chút người ma r ú c phòng ố p đồng d ạ n g trắng xanh đan sen, từ xa nhìn lại cũng là có mấy phần mỹ lệ, trong tiểu c h ấ n tình huống cũng kém không nhiều. Trừ sát đường địa phương có một chút hiện đại kiến trúc bên ngoài. địa phương còn lại tất cả đều là truyền thống ma giúp dân cư. Thỉnh thoảng có một lượng tòa nhà tây phương kiến trúc. Lấy a, nơ, d ơ n a, l ơ u, cương a, phong cách kiến trúc là chủ. sinh hoạt ở nơi này người ma giúp. chủ yếu là người me bơ. còn có một số người ở d ậ p từ ở trong này tới gần đại tây dương b ờ biển, mặc dù là hoang mạc khu vực, nhưng khí hậu còn có thể, cũng không phải quá nóng, cũng không tính đặc biệt hoang vu. Đang đã đi đội đông đảo Bao gia gia Ba trang nói chuyện cùng bọn hắn cận Cùng、Diệp、Thiên bọn hắn hợp tại một chỗ. Ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đông đảo thành viên Thì tại chỉnh giáo khi phổ hợp chỗ hợp thăm Thì thăm tới Diệp tại tại bị lơ lý sư tù một dò dò vì sắp bắt đầu thăm dò hành động làm chuẩn bị. cùng lúc đó, từ trong c h ấ n nhỏ một đường theo tới những cái kia người ma r ú p cũng lần lượt chạy tới nơi này, đến nơi này về sau. những cái kia người ma r ú p cũng chỉ có thể chờ ở đường cảnh giới đằng sau, không được đến gần ba bên liên hợp thăm dò đội xe. theo thời gian trôi qua, hiện trường người càng đến càng nhiều, cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt. rất nhanh, đã có người lôi kéo cuống họng bắt đầu cao giọng đặt câu hỏi. Buổi sáng tốt, sở ti vân tiên sinh. xin hỏi một chút, liên hợp thăm dò đội ngũ vì sao lại đến chúng ta nơi này. chẳng lẽ trong truyền thuyết đến atlantis tại chúng ta nơi này. nhưng chúng ta tại sao hoàn toàn không biết gì cả. người tốt, sở ti vân tiên sinh. các ngươi có phải hay không tại chúng ta nơi này phát hiện đồ vật gì, cho nên mới tới đây thăm dò. phía trước các ngươi lúc nào tới qua nơi này, có thể giới thiệu một chút tình huống sao. nghe đến những này đặt câu hỏi, diệp thiên lập tức quay đầu nhìn về hướng những cái kia vây xem xem náo nhiệt người ma r i ú p hắn nhanh chóng quét một vòng hiện trường, lúc này mới c h ộ t lấy tiếng pháp lớn tiếng nói, các nữ sĩ, các tiên sinh, Buổi sáng tốt, ta là sở ti vân, thật cao hứng trong này nhìn thấy đại gia, không cần che giấu. Ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ sở dĩ tới đây, chính là hướng về phía trong truyền thuyết atlantis mà đến. Lời còn chưa dứt, những cái kia người ma r ố t liền đã nổ, mặc dù mỗi người bọn họ đều hiểu. Ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tới đây mục đích, nhưng nghe đến diệp thiên chính miệng thừa nhận. vẫn là cảm thấy c h ấ n động không thôi chẳng lẽ atlantis thật tại chúng ta nơi này cái nào nó lại giấu ở địa phương nào quả thực quá không thể tưởng tượng nổi chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ này làm sao lại không có người phát hiện atlantis lại làm cho đám này nước mỹ phát hiện manh mối những ngày người ma dốc n h a u n h a u bắt đầu nhị luận từng cái hưng phấn hay mắt tỏa ánh sáng cũng đầy hoài chờ mong nhị g luận đồng thời, bọn gia hỏa này đều tại đánh giá phía trước gò núi nhỏ này, ý đồ phát hiện một chút cái gì, bọn hắn rất nhiều người đều âm thầm suy đoán, chẳng lẽ trong truyền thuyết atlantis ngay tại t ò a này dưới đồi núi nhỏ mặt, bị cát vàng vùi lấp trên vạn năm, đều không ngoại lệ, mỗi người bọn họ đều h ậ n không thể nhìn thấu gò núi nhỏ này, nhìn xem gò núi nhỏ này phía dưới rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì. đáng tiếc là, bọn hắn đều không thu hoạch được gì. cái gì cũng không thể phát hiện. gò núi nhỏ này vẫn không thay đổi. cùng bọn hắn trước kia mỗi ngày nhìn thấy cũng không có cái gì khác biệt. hoàn toàn hoang lương. phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. nhưng vào lúc này, diệp thiên âm thanh trong trẻo đột nhiên lần nữa truyền đến. chúng ta mặc dù là hướng về phía trong truyền thuyết Atlantis mà đến nhưng Atlantis u ố t cuộc có ở hay không nơi này ai cũng không biết chỉ có cẩn thận thăm dò một p h e n mới có thể tìm được đáp án tại các ngươi nơi này một mực lưu truyền một chút truyền thuyết xa xưa trong đó một chút truyền thuyết tựa hồ cùng Atlantis có quan hệ chính vì vậy chúng ta mới có thể đi tới nơi này tiến hành thăm dò Muốn nói chúng ta trong này phát hiện đồ vật gì, cho đến bây giờ, chúng ta cái gì cũng không có phát hiện, nhưng ta hy vọng rời đi nơi này thời điểm, sẽ có làm cho người kinh hỉ thu hoạch khổng lồ. nghe nói như thế, những cái kia người ma r ố t lập tức biến càng thêm hưng phấn. ta biết, liên hợp thăm dò đội ngũ mục tiêu nhất định là trên đỉnh núi mảnh kia phế tích, truyền thuyết nơi đó đã từng là một tòa thần miếu, trước đây thật lâu liền vứt bỏ, chỉ còn dư lại một mảnh tường đổ, ai có thể nghĩ tới, mảnh kia phế tích thế mà cùng trong truyền thuyết atlantis có quan hệ, sớm biết rằng này, chúng ta liền đi thăm dò, nói không chừng thật có thể phát hiện một chút bảo vật vô giá, nghị luận ầm ý đồng thời, rất nhiều người ma dốt đều hối hận đấm ngực sầm chân, bọn hắn cả đám đều nhìn đồi núi nhỏ đỉnh núi, trong mắt đều đỏ, nhìn xem những này người ma dốc biểu hiện, diệp thiên cùng david bọn hắn đều cười khẽ, nhưng vào lúc này, g i a g i a đột nhiên nhỏ giọng nói, sờ ti vân, chúng ta bắt đầu hành động a, chúng ta đều rất muốn biết rõ, c á c h này không thể bình thường hơn trên đồi núi nhỏ rốt cuộc ẩm giấu đi bí mật gì, diệp thiên quay đầu nhìn hắn một chút, sau đó mỉm cười gật đầu nói, tốt g i a g i a Tất nhiên tất cả mọi người đã không kịp chờ đợi, vậy thì bắt đầu thăm dò ạ. Hy vọng hôm nay có thể có làm cho người kinh hỉ thu hoạch. nói xong, mấy người bọn họ liền hướng những cái kia liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên đi tới. lúc này, tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, t ù y thời có thể triển khai hành động, đi tới gần. diệp thiên nhìn lướt qua đại gia, lúc này mới mỉm cười cao giọng nói. bọn tiểu nhị, hôm nay thăm dò hành động cùng giống như hôm qua, đại gia mang theo tương ứng thăm dò trang bị đi lên đỉnh núi, dựa theo hôm qua phân tổ, chia một số cái thăm dò tiểu tổ, từ đỉnh núi hướng xuống từng bước thăm dò, tại thăm dò trong quá trình, đại gia nhất định phải chú ý cẩn thận, lẫn nhau tương h ỗ tương ứng, có nhân viên bảo an sẽ cùng đi theo, bảo hộ đại gia thân người an toàn, Nếu có phát hiện, cần phải lập tức cho ta biết. Sau đó, diệp thiên không sợ phiền phức căn dặn một đống lớn sự tình. đây đều là lời lẽ tầm thường, nhưng lại không thể không nói. m i ễ n cho đại gia sơ xẩy hoạt buông lòng cảnh giác, nói xong những này chú ý hạng mục, hắn mới tuyên bố liên hợp thăm dò hành động bắt đầu. Sau đó liên hợp thăm dò đội ngũ đông đảo thành viên liền cầm lấy đủ loại thăm dò trang bị. hướng gò núi nhỏ này trên đỉnh núi đi tới. diệp thiên bọn hắn cũng sống vậy. một đường cười nói bắt đầu lên núi. đi chưa được hai bước. bao lơ giáo sư liền hiếu kỳ mà thấp dọn g dò hỏi. sờ ti vân. nói một chút a. các ngươi trong này sưu tập đến tin tức cùng tư liệu gì. vì sao lại lựa chọn tòa này gò núi làm thăm dò mục tiêu. theo lời nói này, đại gia tất cả đều nhìn về hướng d i ệ t thiên. hắn nhẹ giọng cười cười, lập tức bắt đầu giải thích nguyên do. cái trấn nhỏ này bên trong, một mực lưu truyền một chút truyền thuyết xa xưa. nói gò núi nhỏ này bên trên nguyên bản có tòa cổ thành, thành thì xây dựa lưng vào núi. trên đỉnh núi đã từng đứng sừng sừng lấy một tòa thần miếu, kia là tòa hải thần điện. nhưng là, nơi này khoảng cách bờ biển nhưng có chút khoảng cách, cổ nhân vì sao lại giáp bên sa mạc sa ha ra xây dựng một tòa hải thần điện, mà không phải tại biển cả bên cạnh. từ điểm đó tới nói, nhiều ít có vẻ hơi kỳ quái, mọi người đều biết. tương truyền atlantis là do hải thần p o s e i don thành lập tiền sử văn minh. c á c h này rất dễ dàng để cho người sinh ra liên tưởng. tòa này hải thần điện phải chăng cùng atlantis có liên quan nào đó. a, nơi này đã từng có một tòa p o s e i don hải thần điện. kia quả thật có chút kỳ quái. bao lơ giáo sư kinh hô một tiếng. hai mắt thằng tòa hào quang. sau đó, đại g i a một bên hướng trên đỉnh n ú i đi. một bên nghe diệp thiên giới thiệu, tràn đầy phấn khởi. không bao lâu công phu, đại gia đã đi tới trên đỉnh núi. dẫn đầu xuất hiện tại đại gia trước mắt, là một mảnh tường đổ, dương mắt hướng đông nhìn lại, thì là mênh mông vô ngần xa khá ra đại sa mạc, chỉ có vô tận cát vàng. chuyện hậu cung đã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ, vạn biến hồn đế, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi sáu chương ba n g h n hai trăm m ư ơ i hai đỉnh núi chín mươi tám k đại gia đứng tại trên đỉnh núi thưởng thức một hồi trong sa mạc phong cảnh lúc này mới bắt đầu tiến hành thăm dò ở vào trên đỉnh núi mảnh này tường đổ hiện tại chỉ còn dư lại một chút thấp bé tường đá tối cao cũng bất quá chừng một mét còn lại đại bộ phận địa phương đều vùi lấp tại dưới cát vàng vùi lấp tại đất cát phía dưới phế tích còn có bao nhiêu tạm thời không được biết chỉ có đem đất cát đào ra mới có thể biết gió rốt cuộc có lẽ là bởi vì tới gần bờ biển lại tại sa ha g i a đại sa mạc biên giới từ đông tây hai cái phương hướng thổi tới gió đều rất mạnh mẽ bị gió từ sa mạc sa ha g i a cuốn theo mà đến sau đó rơi vào tọa này gò núi phần đỉnh cát vàng qua không được bao lâu lại sẽ bị từ đại tây dương bên trên thổi tới gió biển mang đi đưa về đến trong sa mạc sa há ra mấy ngàn năm chu nhi phục thủy cũng không có để cát vàng đem tòa này gò núi triệt để vùi lấp chính vì vậy ở vào trên đỉnh núi mảnh này tường đổ mới có thể bảo tồn đến nay bao trùm ở trên đỉnh núi những cái kia cát vàng không hề giống phía dưới trong sa mạc dày như vậy mặt ngoài bị gió thổi ra đường vân cũng khác biệt quá nhiều tại trong sa mạc những cái kia cồn cát có một phen đặc biệt mỹ lệ thăm dò hành động bắt đầu về sau đại gia liền từng người tản ra chia từng cái tiểu tổ bắt đầu xem xét mảnh này phế tích cùng lúc đó mâu tân dẫn đầu một chi thăm dò tiểu tổ cầm một đài mạch sung máy dò kim loại cùng một đài d ạ n g đơn giản tầng sâu sơn dơm, dơm, quy, quy, À. d ò x é t tại đỉnh núi các nơi dò x é t đứng lên, cũng liền một lát công p h u bọn hắn đã có chỗ phát hiện, diệp thiên vừa mới ngồi xuống, đang tại xem xét một cái cổ lão kiến trúc cấu kiện hài cốt, bên cạnh cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến một trận êm tai tiếng kêu to, kia là mạch sung máy dò kim loại tiếng kêu to, nghe giống như tiếng trời đều không ngoại lệ trên đỉnh núi tất cả mọi người quay đầu nhìn về hướng âm thanh truyền đến địa phương sau một khắc mâu tân thanh âm hưng phấn cũng truyền tới sơ ti vân chúng ta quét hình đến mấy món vật phẩm kim loại chôn giấu dưới đất cách mặt đất chỉ có không đến hai mét không biết là đồ vật gì ngươi có muốn hay không tới xem một chút tiếng nói còn không có rơi xuống Diệp thiên đ ã hướng bên kia đi tới, cùng ở tại đỉnh núi ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn hắn, tốc độ nhanh hơn hắn, cả đám đều không kịp chờ đợi. trong nháy mắt, đại gia đ ã đi tới mâu tân dẫn đầu thăm dò tiểu tổ bên người, nhìn thấy đại gia qua tới, mâu tân lập tức dùng mạch sung máy dò kim loại dò xét bàn lại quét xuống mảnh đất kia mặt, theo động tác của hắn, Kia êm tai tiếng kêu to lập tức lại vang lên. Diệp thiên lập tức tiến lên. k i ể m tra một hồi mạch sung máy giò kim loại bên trên giò x ế p số liệu. Lại nhìn một chút mặt đất tình huống. Sau đó, hắn liền rơi vào trầm tư. đứng ở một bên ra ra. cũng đã không kịp chờ đợi. Sờ ti vân. những cái này vật phẩm kim loại đến tột cùng là đồ vật gì. có phải hay không một chỗ không muốn người biết bảo tàng. Diệp thiên nhìn hắn một chút, lập tức lắc đầu. những cái này vật phẩm kim loại là bảo tàng khả năng không lớn. bọn chúng chỉ có ba bốn kiện, t r ô n dấu so sánh cạn lại phân tán. từ kim loại tín hiệu phân bố tình huống đến xem, có thể là mấy cái dài mảnh hình dáng binh khí. đương nhiên, đây chỉ là ta sơ bộ phán đoán, phải chăng chuẩn xác còn chưa chắc chắn. Nếu như các ngươi nghĩ muốn một cái đáp án chuẩn xác, hoàn toàn có thể tự mình đồng thủ, đem các loại vật phẩm kim loại móc ra nhìn xem. May mà cái này mấy món vật phẩm kim loại chôn dấu cũng không sâu. Nơi này thổ những cũng so sánh nới lỏng ra. đào móc độ khó cũng không lớn. đoán chừng không được bao lâu thời gian. liền có thể đưa chúng nó từ dưới đất móc ra. nghe được hắn lời nói này. đại gia bao nhiêu đều có chút thất vọng, tất nhiên không phải là cái gì bảo tàng, vậy liền không cần thiết lại vây trong này. đại gia lập tức tàn ra, đi không cùng địa điểm tiến hành thăm dò, ra ra nhưng không có rời đi. hắn nhìn một chút quét hình đến vật phẩm kim loại mảnh đất này mặt. ngay sau đó, hắn liền nhắm ngay chuẩn bị rời đi diệp thiên nói, sờ ti vân. ta dự định để cho người đem cái này mấy món vật phẩm kim loại móc ra nhìn xem bọn chúng đến tột cùng là đồ vật gì có thể thu lấy được một phần nho nhỏ kinh hì cũng khó nói diệp thiên nhìn một chút vị này ma r ố t quan lớn lập tức gật đầu nói đương nhiên không có vấn đề ra ra các ngươi đương nhiên có thể đem cái này mấy món vật phẩm kim loại móc ra bất quá phải cẩn thận một điểm phòng ngừa xảy ra bất chắc. những cái này vật phẩm kim loại có thể là cổ đại binh khí. nhưng cũng có thể là để nhị thế chiến t r ô n giấu đứng lên vũ khí. để nhị thế chiến. nơi này chính là chiến trường. quan trọng hơn là, ngọn núi nhỏ này đổi vị trí rất trọng yếu. bất luận kẻ nào nghĩ giữ vững ca xa bờ lan ca. tất nhiên sẽ trong này thiết trí phòng ngự trận địa. loại tình huống này trong này phát hiện để nhị thế chiến vũ khí đạn dược, hẳn là một kiện chuyện rất bình thường, các ngươi phải có phương diện này chuẩn bị tâm lý, a, ra ra kinh hô một tiếng, không khỏi sường sốt một chút. ngay sau đó, hắn liền gật đầu nói, cám ơn ngươi nhắc nhở, sờ t vân, chúng ta sẽ cẩn thận, mặc kệ c á c h này mấy món vật phẩm kim loại là cổ đại binh khí, vẫn là để nhị thế chiến chôn giấu đứng lên vũ khí chúng ta đều chuẩn bị tiến hành đào móc vậy được rồi chúc các ngươi may mắn hy vọng các ngươi có thể thu lấy được một phần kinh hì diệp thiên vừa cười vừa nói tiếp lấy lại tán gấu vài câu hắn liền x o a y người rời đi nơi này sau khi hắn rời đi g i a g i a lập tức gọi tới một tên ma giúp nhà khảo cổ học cùng ba tên thăm dò đội viên Bắt đầu thăm dò cũng phân tích tình huống nơi này, sau đó triển khai đào móc. trên thực tế, nơi này căn bản cũng không cần lại tiến hành thăm dò. trên mặt đất chỉ có hạt cát, cũng không có bất luận cái gì tường đổ, không cần lo lắng tạo thành cái gì phá tư. ra ra bọn hắn đơn giản kiểm tra một hồi tình huống, lập tức liền bắt đầu đồng thủ đào móc, một bên khác d i ệ p thiên cùng bao lơ giáo sư đang nghiên cứu khắc vào trên một tảng đá mấy cái h i lạp cổ chữ cái, bởi vì niên đại quá xa xưa, những này h i lạp cổ chữ cái đều đã phi thường mơ hồ, ở giữa mấy chữ m ấ u căn bản là thấy không rõ, không cách nào phân biệt, kể từ đó, những chữ này liền không cách nào chối liên tiếp đi ra, chỉ có thể bằng vào đầu đuôi mấy chữ m ấ u đi suy đoán, độ chính xác có thể nghĩ, bất quá có một chút là có thể khẳng định, mấy cái này vi lạp cổ chứ cái phát hiện, nói rõ đã từng tồn tại ở nơi này kia tòa nhà kiến trúc cổ xưa, hẳn là kiến tạo tại d o ma cổ thống trị vùng đất này thời điểm, lịch sử phi thường xa xưa, mà d o ma cổ sử dụng quan phương trong lời nói, chẳng những bao quát cổ lạp đinh ngữ, cũng bao quát vi lạp cổ ngữ, nhất là tại d o ma cổ thượng tầng trong xã hội, p h i lạp c ổ ngữ càng thêm lưu hành, là một loại thân phận tôn quý tượng trưng. không những rô ma cổ, lúc ấy địa trung hải xung quanh các quốc gia thượng tầng xã hội, đều so sánh lưu hành p h i lạp c ổ ngữ. chăm chú nghiên cứu một chút mấy cái này p h i lạp cổ chữ cái, lại suy tư một lát, bao lơ giáo sư rồi mới lên tiếng. sờ ti vân. Mấy cái này vi lạp cổ chữ cái cùng dô nớt xanh tự thủ vì mấy chữ m ấ u giống nhau. đ á n g tiếc ở giữa mấy chữ m ấ u lại phân biệt không ra. không thể hoàn toàn khẳng định. dô nớt là vi lạp cổ trong thần thoại đời thứ hai thần vương. titan mười hai thần bên trong trẻ tuổi nhất một cái. hắn cùng thiên hậu di sinh con trai một trong. chính là hải thần b o s â y d o n nếu như có thể xác định. trên tảng đá kia khắc lấy chính là vô n ư ớ c s a n h tử như vậy cơ bản liền có thể khẳng định tòa này sớm đã đổ sụt thần điện chính là một tòa hải thần điện những này khắc vào trên tảng đá văn tự giảng thuật hẳn là hải thần bô xây đôn cuộc đời mà cái này trên tảng đá ghi lại là hải thần bô xây đôn lai lịch nói hắn là thần vương con trai Diệp thiên nhìn một chút khắc vào tảng đá kia bên trên mấy cái vi lạp cổ chữ cái. sau đó gật đầu nói, cái này đích xác xem như một cái nho nhỏ phát hiện. nhưng tốt ra đây chính là hải thần điện phế tích kết luận. còn cần một chút càng mạnh mẽ hơn chứng cứ, mới có thể xác định điểm ấy. nếu như còn có thể phát hiện cái k h á c ghi lại hải thần vô xây đôn cuộc đời sự tình hòn đá, hoặc cùng với tương quan tảng đá, tỷ như g i lại di hoạt s ớ t xanh t ự tảng đá, đem hết thầy phát hiện đều kết hợp lại, đem tất cả manh mối liên hệ với nhau phân tích, có lẽ mới có thể xác định, mảnh này phế tích đến cùng có phải hay không hải thần vô xây đôn thần điện. Bao lơ giáo sư hơi gật đầu, lập tức tiếp lời nói, đúng vậy a, chỉ dựa vào cái này một khối trên tảng đá mấy cái không c h ọ n vẹn hy lạp cổ chữ cái, đích xác đến không ra làm cho người tin phục kết luận, hy vọng chúng ta kế tiếp còn có thể phát hiện cái khác càng mạnh mẽ hơn chứng cứ. sau đó, hai người bọn họ lại nghiên cứu một hồi tảng đá kia, sau đó đem hắn để qua một bên, lại đi xem xét bên cạnh kia một nửa tàn phá không chịu nổi tường đá. sau đó thăm dò trong quá trình, bọn hắn lần lượt lại phát hiện mấy cái vi lạp cổ chữ cái. một chút vi lạp cổ cùng z ô m a cổ phong cách kiến trúc tàn kiện v â n v. â n đương nhiên nơi này cũng có rất nhiều người đời sau lưu lại đủ loại vết tích cùng vẽ xấu trong đó có bách bách ngươi ngữ cổ tiếng ả ờ d ậ p tiếng bồ đào nha cùng tiếng tây ban nha cùng với tiếng pháp tiếng đức cùng tiếng anh v â n v â n không phải là ít thậm chí còn có một nhóm tiếng t r u n g vẽ xấu viết là một cái nữ hài danh tự đằng sau vẽ lấy một trái tim cùng một cái xuyên tim mà qua mũi tên, hàm nghĩa không thể minh bạch hơn được nữa. đáng tiếc là, tại những cái kia cổ lão văn tự cùng đồ án bên trong, bọn hắn cũng không có phát hiện cùng ngô xây đôn có quan hệ tin tức, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỉ hướng atlantis manh mối. tại trong lúc này, những người khác cũng có một chút phát hiện có mấy cái thăm dò tiểu tổ tại gò núi khác biệt địa phương, phân biệt phát hiện mấy chỗ t r ô n g i ấ u dưới đất khác biệt chiều sâu vật phẩm kim loại, nhưng những cái kia vật phẩm kim loại đều là lẻ tẻ phân bố tại các nơi, cùng bảo tàng cũng không có quan hệ gì, trong đó hai nơi vật phẩm kim loại, nhìn qua càng giống là vật bồi táng, diệp thiên tra xếp tương ứng dò xếp số liệu về sau, rất nhanh liền cho ra kết luận, những này chôn giấu dưới đất vật phẩm kim loại không phải là cái gì bảo tàng, cũng cùng trong truyền thuyết atlantis không có gì quan hệ, không có đào móc giá trị. ngoài ra, mâu tân bọn hắn lợi dụng dạng đơn giản tầng sâu dơ a, dơ dơ qq u y u y a, dò xét, lần lượt phát hiện mấy cái mổ thất, cùng với một cái ở vào ngọn núi nội bộ sơn động, tại những này địa phương, cũng không có cái gì làm cho người h i n h hì phát hiện, đến mức ngọn núi nội bộ cái sơn động kia, là một cái tự nhiên hình thành sơn động, vị trí chỗ ở rất sâu, hơn nữa hoàn toàn phong bế, bên trong cũng không có ẩm dấu đi bảo tàng, mà ở đỉnh núi mảnh này trong phế tích, ca ne giáo sư cùng đao lát giáo sư bọn hắn cũng phát hiện một chút khắc lấy văn tự cổ đại cùng đồ án hòn đá, cùng với kiến trúc tàn kiện, Trải qua một phen nghiên cứu phân tích, những cái kia văn tự cổ đại cùng đồ án cũng không có mang đến cái gì kinh hì. trong đó rất nhiều văn tự cùng đồ án đều đã mơ hồ không rõ, không cách nào phân biệt, coi như bên trong ẩm dấu đi bí mật gì. hiện tại cũng vô pháp giải mã, mà những cái kia kiến trúc tàn kiện, lại chỉ có thể chứng minh nơi này từng có một tòa r ô ma cổ phong cách kiến trúc, trong nháy mắt, thời gian đã đi tới khoảng một giờ, diệp thiên cùng bao lơ giáo sư đã đi tới giữa sườn núi, đang tại xem xét cũng phân tích một đài mạc sung máy dò kim loại bên trên dò x ế p số liệu, phụ trách thăm dò phiến khu vực này một c á c h thăm dò tiểu tổ, vừa mới tại nơi này quét hình đến một chút kim loại tín hiệu, cho nên bọn hắn mới qua đến xem xét, đáng tiếc là, những này t r ô n giấu dưới đất vật phẩm kim loại cũng không là cái gì bảo tàng, mà là một chút đạn pháo mảnh vỡ. đến nơi này trước tiên, diệp thiên liền lợi dụng thấu thì dì năng thấy rất rõ ràng. nhưng là, hắn vẫn là ra vẻ nghiêm túc quan sát cũng phân tích một phen. sau đó mới cho ra những cái này vật phẩm kim loại cũng không phải bảo tàng, không có đào móc giá trị đáp án. ngay tại hắn cho ra kết luận đồng thời, ra ra âm thanh đột nhiên từ trong bộ đàm truyền tới, sờ t i vân, t r ô n giấu tại đỉnh núi kia mấy món vật phẩm kim loại, đã bị chúng ta đào lên, kết quả chúng ta uổng công khổ cực một trận, cũng không có phát hiện cái gì bảo tàng. Diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười, lập tức quơ lấy bộ đàm nói, những cái kia t r ô n giấu dưới đất vật phẩm kim loại đến tột cùng là cái gì, có phải hay không cổ đại binh khí, là vũ khí không sai nhưng không phải cổ đại binh khí mà là vũ khí hiện đại đây là mấy nhánh bao quanh vải dầu thoa đầy mỡ bò nước đức tạo chín mươi tám c súng trường còn có một sớ nguyên bộ đạn hãy cùng t r ư ớ c ngươi nói đồng d ạ n g những này chín mươi tám c súng trường nhất định là để nhị thế chiến bị ẩn dấu đi cũng không biết tại sao t r ô n dấu những này súng ốm người cuối cùng nhưng không có lấy đi, ra ra đáp lại nói, ngư khí nghe hơi có chút v u hề hoài, lại là mấy cái chín mươi tám ca súng trường, nghe có chút ý tứ, ta đi lên xem một chút a, nói xong, diệp thiên liền hướng trên đỉnh nối đi tới, bao lơ giáo sư cùng david bọn hắn cũng theo sau, đại gia đã trong này thăm dò một hai giờ, lại cái gì cũng không có phát hiện, c á c h này mấy c á c h để nhị thế chiến súng trường, có thể là lần này thăm dò hành động duy nhất phát hiện. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem. rất nhanh. mấy người bọn họ liền đi đến trên đỉnh núi, cùng ra ra đám người tổ hợp tại một chỗ. lúc này, đỉnh núi trên mặt đất đã nhiều mấy cái bề sâu chừng chừng hai mét hố, mà ở ra ra bên chân, thì để đó mấy cái nước đức chín mươi tám k súng trường, nguyên bản bao quanh những này súng trường vải dầu, lúc này đều đã bị để lộ, chính như ra ra phía trước tại trong bộ đàm nói, c á c h này mấy cái chín mươi tám k trên thân thương đều thoa đầy mỡ bò, trừ mấy cái súng trường, còn phát hiện mấy chục phát đạn, từ ở trong này khí hậu khô giáo, lại thêm bảo hộ biện pháp thỏa đáng, những này súng trường cùng đạn bảo tồn tình huống đều rất không tệ, chỉ cần nghĩ biện pháp lau đi những cái kia sớm đã ngưng ghét thành khối mỡ bò lại hào hào bảo dưỡng một chút những này súng trường hẳn là còn có thể xả kích cùng để nhị thế chiến đồng d ạ n g đến mức những viên đạn kia có hay không còn có thể dùng thì không được biết nhìn thấy d i ệ p thiên bọn họ chạy tới g i a g i a lập tức thất vọng nói chúng ta phí nửa điểm công phu làm cho đầy bụi đất kết quả lại chỉ móc ra như vậy mấy nhánh nước đức chín mươi tám k súng trường cùng đạn sớm biết dạng này vừa rồi thì không nên đào móc diệp thiên tiến lên nhìn một chút kia mấy nhánh chín mươi tám k súng trường sau đó vui đùa nói các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn mới đúng may mắn lần này đào được là mấy nhánh chín mươi tám k súng trường mà không phải bom nói như vậy phiên phức liền lớn nói không chừng sẽ có nguy hiểm. năm ngoái tại ai cập trong sa mạc thăm dò solo m ô n g bảo tàng lúc, chúng ta phát hiện rất nhiều đề nhị thế chiến nước đức quân đội t r ô n xuống địa lôi. đồ chơi g h i a thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. t hiện trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. ra ra bọn hắn đều bị giật mình kêu lên. Bọn hắn nhanh chóng nghĩ lại một chút vừa rồi đào móc những n à y chín mươi tám ca súng trường quá trình. Nếu như đem những n à y chín mươi tám ca súng trường đổi thành địa lôi, bọn hắn chỉ sợ sớm đã đi đời nhà ma, bị tạc thành mảnh vỡ. nghĩ tới đây, phụ trách đào móc mấy cái ma giúp thăm dò đội viên đều sợ không thôi, ngầm tự sợ run cả người. Lúc này, diệp thiên đ a ngồi n g s ồ m xuống, bắt đầu xem xét kia mấy nhánh 9 8 k súng trường. xem xét đồng thời, hắn cũng tại giới thiệu loại này súng trường. cái này mấy nhánh 9 8 k súng trường mặc dù đã có hơn bảy mươi năm lịch sử, nhưng bảo tồn rất không tệ, cũng coi như là là đồ cổ súng ốm, có nhất định cất giữ giá trị. cái này mấy nhánh súng trường hẳn có thể bình thường sử dụng, tại súng ốm kẻ yêu thích trong mắt. bọn chúng vẫn là rất được hoan nghênh từ điểm đó tới nói cũng không thể nói không thu hoạch được gì nói xong diệp thiên liền lấy ra một bộ bao tay đeo lên sau đó cầm lấy một cái chín mươi tám k súng trường trực tiếp bày ra đến kép hắn tiện tay kéo ra chốt súng nhìn một chút nòng súng tình huống bên trong nòng súng bên trong đồng dạng thoa đầy mỡ bò bảo hộ rất tốt ngay sau đó, hắn bưng lên súng hướng nơi xa ngắm một chút, lại nhìn một chút khắc trên thân súng minh văn, đầy mắt yêu thích chi ý, mặc dù yêu thích, nhưng hắn cũng không nghĩ tới muốn thu dấu cái này mấy nhánh 98 í n k súng trường. trên thực tế, hắn tại New York trong nhà trong kho súng, sớm đã có nước đức 98 í n k súng trường, hơn nữa không chỉ một chi, cái kia mấy nhánh chín mươi tám k. mỗi một chiếc đều phi thường hoàn mỹ. vượt xa cái này mấy nhánh lão thương. chính lúc hắn tải thưởng thức cái này mấy nhánh súng trường lúc. ca ne giáo sư âm thanh đột nhiên từ trong bộ đàm truyền tới. nghe khá là hưng phấn. sờ ti vân. các ngươi tới gò núi mặt phía bắc nhìn xem. chúng ta trong này phát hiện một cái phi thường trọng yếu kiến trúc cấu kiện hài cốt. nó có lẽ có thể cung cấp một chút có giá trị manh mối. nghe nói như thế, diệp thiên lập tức thả ra trong tay chín mươi tám k, cũng lấy xuống bao tay. sau đó, hắn liền ưa lấy bộ đàm nói, thu được, ca ne giáo sư, chúng ta lập tức đi qua, hy vọng là một cái không sai kinh hì. nói xong, hắn liền hướng gò núi mặt phía bắc đi tới, Bao lơ giáo sư bọn hắn lập tức theo sau. cả đám đều đầy c õ i lòng chờ mong. thuần pháp mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. đưa lạc việt chèn ếp thần giáo. tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi sáu. chương ba n g h n hai trăm m ư ơ i ba như mê thần điện. nháy mắt công phu. diệp thiên đã dẫn người đi tới gò núi mặt phía bắc giữa sườn núi. cùng ca n g e giáo sư bọn hắn tổ hợp tại một chỗ. lúc này, Ca ne giáo sư cùng đao lát giáo sư đều đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Biểu hiện cũng rất hưng phấn, tại bọn hắn chân của hai người một bên, để đó một cái cổ lão lại tổn hại kiến trúc tàn kiện, chiều dài chừng một m é t vuông ba. nhìn xem tương đối nặng nề, c á c h này kiến trúc tàn kiện hơn phân nửa bộ phận đều treo đầy bùn đất, chỉ có một phần nhỏ nhìn xem tương đối sạch sẽ, mang bùn đất kia bộ phận. phía trước hẳn là t r ô n dưới đất, mới vừa từ trong đất móc ra. Bên cạnh cái kia sâu hơn một mét hố đất, cùng với ném xuống đất s ẻ n g công binh cùng xà beng, hoàn toàn đủ để chứng minh vấn đề. nhìn thấy diệp thiên bọn họ chạy tới, ca ne giáo sư lập tức chỉ vào cái kia kiến trúc tàn kiện nói, sờ ti vân bao lơ, vừa rồi c h ú n g ta trong này thăm dò lúc. trong này phát hiện cùng nhau xem đi lên rất phổ thông kiến trúc tàn kiện, cũng chính là cái này kiến trúc tàn kiện đỉnh tương đối sạch sẽ kia bộ phận. ở vị trí này, chúng ta đã không có phát hiện văn tự cổ đại, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù đồ án, mới đầu cũng không có coi là chuyện to tát, làm chúng ta chuẩn bị l ậ t xem cái này kiến trúc tàn kiện lúc, lại phát hiện mang không nổi nó, cái này gây nên lòng hiếu kỳ của chúng ta. thế là tìm đến sẻng công binh cùng xà beng tiến hành đào móc. kết quả chúng ta càng đào càng sâu. c á c h này bị t r ô n ở trong đất cát kiến trúc tàn kiện cũng biến thành càng lúc càng lớn. đến cuối cùng, chúng ta liền móc ra như vậy một c á c h đại gia hỏa. mà tại đây c á c h đại gia hỏa t r ô n giấu tại trong đất cát bộ phận, chúng ta phát hiện một chút bảo tồn hoàn hảo vi lạp cổ văn tự cùng đồ án. những cái kia tiếng vi lạp cổ phi thường dễ phân biệt. nội dung của nó phiên dịch qua tới chính là vĩ đại mà uy nghiêm hải vương thống trị lục địa bên ngoài hết thảy thủy vực hắn có được khiến người run dày lực lượng khổng lồ trừ những thứ này tiếng vi l ạ c cổ chúng ta tại cái này kiến trúc tàn kiện bên trên còn phát hiện nửa cái xe ngựa đồ án từ những cái này văn tự cùng đồ án liền có thể nhìn ra khối này kiến trúc tàn kiện liền đến từ hải thần điện lời còn chưa dứt hiện trường liền vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Thoa nga! những văn tự này cùng đồ án hàm nghĩa lại minh xác bất quá. Bọn chúng chỉ hướng, hiện nhiên là hải thần bô xây đôn. xem ra nơi này thật có một tòa hải thần điện, quá bất khả tư n g h ị nếu như nơi này thật có một tòa hải thần điện, vậy thì có điểm giải thích không thông. phải biết, nơi này chính là sa ha g i a đại sa mạc biên giới. theo đại tây dương bờ biển còn có mười mấy ca mơ đâu cổ nhân tại sao muốn trong này kiến tạo một tòa hải thần đ i ệ n chẳng lẽ lúc ấy đường ven biển ở đây cái này cũng không có khả năng a một hai ngàn năm mà thôi đường ven biển làm sao sẽ lui lại mười mấy ca mơ mọi người nhao nhao bắt đầu nhị luận cũng đều vô cùng hưng phấn diệp thiên lại ngồi s ồ m xuống ra vẻ nghiêm túc bắt đầu xem xét c á c h này cổ xưa kiến trúc tàn kiện trên thực tế vừa đến nơi này lúc c á c h này kiến trúc tàn kiện một chút tin tức hắn liền đã hiểu rõ tại ngực bao lơ giáo sư cùng ca né giáo sư bọn hắn cũng nhao nhao ngồi xuống một bên nghiên cứu c á c h này cổ xưa kiến trúc tàn kiện một bên thảo luận n g ư ờ i nói không sai ca né giáo sư từ những cái này tiếng Vi Lạp Cổ nội dung đến xem, khối này kiến trúc tàn kiện đích xác đến từ hải thần điện, nơi này cũng đích xác tồn tại qua một tòa vô đô xây đôn hải thần điện, điểm ấy hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, nhưng ta có chút không hiểu, tòa này hải thần điện đến tột cùng là người z ô m a kiến tạo, vẫn là người Vi Lạp Cổ kiến tạo, hoặc là cái gì khác người kiến tạo, diệp thiên gật đầu nói, trong lời nói lộ ra mấy phần nghi h o ặ c nghe nói như thế, mấy người còn lại đều sưởng sốt một chút. ngay sau đó, bao lơ giáo sư liền kinh ngạc hỏi, sờ ti vân, ngươi tại sao sẽ nói như vậy, người dô ma thống chỉ qua mảnh đất này khu, thời gian dài tới mấy trăm năm, kiến tạo dạng này một tòa hải thần điện cũng không kỳ quái. người phi lạp cổ mặc dù cùng cái kia bên trong từng có vô cùng mật thiết kế t sao nhưng cũng không có thống trị qua nơi này tự nhiên không có khả năng trong này kiến tạo một tòa hải thần điện không sai tòa này hải thần điện làm sao cũng không khả năng là người phi lạp cổ kiến tạo ca đ a vô người có lẽ còn có thể đao lát giáo sư gật đầu phụ họ nói diệp thiên lại cười cười lập tức đưa tay chỉ hướng cái này kiến trúc tàn kiện bên trên hoa văn. ta biết, nói t ò a này hải thần điện là người vi lạp cổ kiến tạo, đích xác có chút không thể tưởng tượng, nhưng đại gia mời xem cái này chút cổ lão hình dáng trang sức đồ án, có phải hay không mang theo rõ ràng vi lạp cổ chủ nghĩa cổ điện sắc thái, theo ngón tay hắn phương hướng, mọi người nhao nhao nhìn về hướng khắc vào kiến trúc tàn kiện bên trên hình dáng trang sức đồ án, không giống với phía trước phát hiện c á c h khác kiến trúc tàn kiện bên trên hình dáng trang sức đồ án, c á c h này kiến trúc tàn kiện bởi vì chôn giấu dưới đất, khắc vào phía trên văn tự cùng đồ án cũng không có phong hóa, đều phi thường rõ ràng. Kể từ đó, đại gia chẳng những có thể chuẩn xác phiên dịch ra những cái kia tiếng Vi l ạ c cổ, cũng có thể nhìn thấy càng nhiều nội dung. khắc vào trên đó những cái kia hình dáng trang sức đồ án đều rất đơn giản. bất quá là một chút cuốn cỏ văn cùng sóng biển văn mà thôi. lại lộ ra mấy phần cổ điển nghệ thuật ưu nhã mỹ cảm. trải qua diệp thiên nhắc nhở. bao lơ giáo sư bọn hắn rất nhanh liền có chỗ phát hiện. thật đúng là dạng này. đây là vi lạc cổ chủ nghĩa cổ điển nghệ thuật điêu khắc thủ pháp. cùng zoma điêu khắc nghệ thuật vẫn có một ít khác nhau. Chẳng lẽ tòa này hải thần điện thật sự là người vi lạp cổ kiến tạo. Ta nghĩ tới, đồng d ạ n g nghệ thuật phong cách hình dáng trang sức đồ án. Ta tải áp z o m o l i t n h ữ n g cái kia vi lạp cổ kiến trúc hải cốt bên trên cũng thấy qua. Tải zoma nhưng không có gặp qua. Diệp thiên hơi gật đầu, lập tức tiếp tục giải thích nói. c h ú n g ta biết rõ, Roma Cổ mặc dù kế thừa Vi Lạp Cổ văn hóa cùng nghệ thuật, lại phát triển ra chính mình đặc sắc, nhất là đang điêu khắc nghệ thuật bên trên. Biểu hiện càng nổi bật, chỉ từ điêu khắc nghệ thuật góc độ tới nói. Roma Cổ điêu khắc nghệ thuật rõ ràng không bằng Vi Lạp Cổ điêu khắc nghệ thuật, nhất là Vi Lạp Cổ chủ nghĩa cổ điển điêu khắc, là điêu khắc nghệ thuật đỉnh phong. c á c h này kiến trúc tàn kiện bên trên biểu hiện ra chủ nghĩa cổ điển điêu khắc nghệ thuật là người dô ma không có đủ cho nên ta mới hoài nghi t ò a này hải thần điện là người vi lạp cổ kiến tạo xác thực như thế dô ma cổ điêu khắc nghệ thuật biểu hiện thủ pháp đích xác không giống với vi lạp chủ nghĩa cổ điển điêu khắc đây không phải người dô ma kiến tạo thần điện ca ne giáo sư gật đầu nói mấy người còn lại cũng đều hơi gật đầu ngừng lại một chút, diệp thiên tiếp tục nói tiếp. đương nhiên, cũng có sảng này một loại khả năng. tòa này hải thần điện là ca đa vô thống trị thời kỳ kiến tạo. thiết kế cũng kiến tạo tòa này hải thần điện người. lại đến từ phi lạp địa khu. tỷ như phi lạp hóa thời kỳ, chủ nghĩa cổ đ i ể n điêu khắc nghệ thuật còn tại phi lạp địa khu lưu hành. lại chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. cũng sinh ra hy lạp hóa thời kỳ tam đại điêu khắc gia. còn có một chút, cái này kiến trúc tàn kiện hẳn là hải thần điện cửa ra vào phía trên bộ phận. đại gia suy nghĩ một chút áp xô bô lít những cái kia hy lạp thần miếu. có phải hay không giống như đã từng quen biết. lời còn chưa dứt. bao lơ giáo sư đã gật đầu nói. không sai. sờ t i vân trải qua n g ư ờ i này một nhắc nhở. Ta lập tức nghĩ đến khan đài nông thần miếu. Tại khan đài nông thần miếu hàng cột phía trên, đích xác khắc lấy rất nhiều cùng loại văn tự cùng đồ án. Sau đó, mấy người bọn họ tiếp tục nghiên cứu cái này cổ xưa kiến trúc tàn kiện, cũng nhiệt liệt thảo luận. không bao lâu công phu, bọn hắn liền đạt thành nhất trí ý kiến, đã từng sừng sừng ở tòa này trên đỉnh núi tòa kia hải thần điện. Hẳn là tại Vi Lạp hóa thời kỳ hoặc trước kia kiến tạo, thiết kế cũng chủ trì kiến tạo ngôi thần điện này, hẳn là người Vi Lạp. nhưng kể từ đó, lại cùng đã biết ma r i ú p lịch sử trái ngược. một là Vi Lạp cổ cũng không có thống trị qua vùng đất này, chỉ là cùng cái kia bên trong có vô cùng mật thiết liên hệ cùng lui tới. hai chính là Vi Lạp hóa thời kỳ xô ma cổ, vẫn là không có chiếm lính vùng đất này. khi đó ma r ú t còn tại cada vô thống chỉ phía dưới, thẳng đến công nguyên bốn mươi năm tà gấu, đế quốc la mã mới chính thức chiếm lính vùng đất này. mà công nguyên bốn mươi năm, phi lạp hóa thời đại đã sớm đi qua, huy hoàng sán lạn phi lạp cổ chủ nghĩa cổ điển điêu khắc nghệ thuật cũng triệt để tàn lụi. như vậy, tòa này hải thần điện xuất hiện, liền biến thành một điều bí ẩ n hoặc là đã biết lịch sử xuất hiện sai lầm hoặc là chính là ca đa vô mời người vi lạp tới đây k i ế n tạo t ò a này hải thần điện còn có một loại khả năng chính là là cái nào đó không muốn người biết thế lực k i ế n tạo t ò a này hải thần điện mà cái này không muốn người biết thế lực khẳng định cùng vi lạp cổ có vô cùng mật thiết liên hệ hoặc là chính là người vi lạp cổ một chi những này khác biệt quá nhiều phỏng đoán để tất cả mọi người hưng phấn không thôi nhưng một phen thảo luận xuống tới đại gia vẫn là không cách nào đạt thành nhất trí ý kiến vì tìm tới càng nhiều chứng cứ tìm tới càng thêm ra hơn từ đỉnh núi bên trên tòa này hải thần điện kiến trúc tàn kiện diệp thiên lại điều mấy cái thăm dò tiểu tổ qua tới để bọn hắn tại gò núi mặt phía bắc phiến khu vực này tiến hành thăm dò đáng tiếc là đại gia từ đầu đến cuối không có phát hiện gì cũng không có tìm tới càng nhiều hải thần điện kiến trúc tàn kiện nháy mắt công phu thời gian đã đi tới ba giờ chiều các chi thăm dò tiểu tổ từ đỉnh gò núi một đường thăm dò xuống tới khoảng cách chân núi đã không xa trừ cái kia to con hải thần miếu kiến trúc tàn kiện bên ngoài đại gia cũng không có cái gì làm cho người kinh hì phát hiện trong quá trình này đại gia cũng là phát hiện một chút t r ô n g i ấ u dưới đất vật phẩm kim loại nhưng đều bảo tàng không có quan hệ cũng không có cái gì đào móc giá trị lúc này trừ giữa sườn núi mấy gia đình kia bên ngoài gò núi nhỏ này địa phương khác cơ bản đã thăm dò hoàn tất nếu như tại kia mấy hộ nhân gia cũng không có phát hiện gì kia ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ cũng chỉ có thể rời đi nơi này dẹp đường hồi phủ hôm nay trận này liên hợp thăm dò hành động, cũng đem vẽ lên dấu chấm tròn, chỉ bất quá c á c h này dấu chấm tròn không như vậy viên mãn, cùng đông đảo thăm dò tiểu tổ đồng dạng, diệp thiên bọn hắn cũng từ trên núi đi xuống, liền tại bọn hắn sắp đi đến chân núi lúc, ma thích âm thanh đột nhiên từ trong bộ đàm truyền tới, sờ ti vân, theo liên hợp thăm dò đội ngũ những cái kia cái đuôi, đã đuổi tới tòa này trấn nhỏ, Này sẽ đang hướng bên này đi tới. Những tên kia biết rõ lái xe không cách nào qua tới. đ ề u lựa chọn đi bộ. Nếu như những tên kia là lấy du khách thân phận qua tới tham quan. Bởi vì trong đó có rất nhiều ký giả truyền thông. Bên ngoài đề phòng ma giúp cảnh sát muốn đem bọn hắn toàn bộ chặn lại. Chỉ sợ không quá thích hợp. Nghe được thông báo. Diệp thiên lập tức q ơ lấy bộ đàm nói. không sao. liền để những tên kia đến đây đi. Lần này cũng không có thu hoạch quá lớn. không cần lo lắng những tên kia c à i đồ dấu chủ ý hoặc để lộ bí mật. bất quá vẫn là phải thêm chút ít tâm. để bọn tiểu nhị đề cao cảnh giác. tại những cái kia theo đuôi mà đến ra hỏa bên trong. khó tránh khỏi liền có chúng ta kẻ thù. minh bạch. sờ ti vân. những chuyện này liền giao cho chúng ta à ma t h í c h đáp một tiếng. Lập tức kết thúc cuộc nói chuyện, h ắ n vừa dứt lời, bên cạnh ra ra liền tiếp lời nói, sơ t i vân, có cần hay không chúng ta làm điểm cái gì, tỉ như đổi đi những tên đáng dép kia, nơi này là ma dốc, còn chưa tới phiên những tên kia không kiêng nể gì như thế, diệp thiên nhìn một chút vị này ma dốc quan lớn, làm sơ trầm ngâm, lúc này mới gật đầu nói, Nếu không cho những tên kia thêm chút chắn cũng tốt, ra ra, ngươi nói cho canh giữ ở trong c h ấ n trên các con đường cảnh sát, p h ạ m là nghĩ tới đây bên cạnh người tới, đều muốn tiếp nhận kiểm tra, bất luận kẻ nào đều không thể mang theo súng ốm, tin tưởng này sẽ ngăn lại một chút dụng ý khó dò ra hỏa, tốt sờ t i vân, ra ra gật đầu đáp một tiếng, sau đó, hắn liền cầm lấy bộ đàm, bắt đầu hướng ma giúp phương diện bảo an người phụ trách hạ lệnh. đang khi nói chuyện, diệp thiên bọn hắn đã xuống đến chân núi. nhưng vào lúc này, Miller đột nhiên chỉ vào trấn nhỏ phương hướng bầu trời nói, sờ ti vân, ngươi nhìn bên kia, có hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái, đoán chừng là qua tới dò xét tình huống, theo ngón tay hắn phương hướng, mọi người nhao nhao ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. quả nhiên, tại trấn nhỏ trên không, quả nhiên có hai không màu trắng cỡ nhỏ máy bay không người lái, cách mặt đất ước chừng chừng năm mươi mét, đang hướng đồi núi nhỏ bên này bay tới. diệp thiên nhìn lướt qua kia hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái, sau đó lạnh giọng nói, chỉ cần không phải chúc ta máy bay không người lái, kia đều cho ta đánh xuống, một cái cũng không cần phóng qua, về sau liền dựa theo này làm, minh bạch, giao cho chúng ta ạ. Miller gật đầu đáp, lập tức liền q ơ lấy bộ đàm, phát ra đ ồ n g thủ mệnh lệnh. Sau một khắc, chờ ở đội xe p h ủ cận hai tên nhân viên bảo an, trực tiếp kéo ra một chiếc sơ cửa xe, từ bên trong lấy ra hai thanh súng n h u tín hiệu, ngay sau đó, Bọn hắn liền sơ thương nhắm chuẩn kia hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái. không chút do dự mà bóp lấy cò súng. kia hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái cũng phát hiện động tác của bọn hắn. còn muốn tránh né tới. đáng tiếc, hết thầy đều đã quá muộn. bọn chúng vừa mới chuẩn bị kéo lên. lấy né tránh súng nhíu tín hiệu công kích. kết quả lại giống như như diều đ ứ c x â y đồng d ạ n g trong nháy mắt mất khống chế. một đầu t ử không trung ngã rơi xuống đất, a thấy cảnh này những người vây xem kia, n h a o nhào chinh phô lên, mà ở trấn nhỏ một bên khác hai chiếc xe bên trong, không hẹn mà cùng vang lên một trận nghiến răng nghiến lời tức giận tiếng chửi rùa, phúc, đám này đáng chết nước mỹ khốn nạn, làm sao ngay cả súng n h u tín hiệu đều có, bọn hắn thật sự là tới đây thăm dò bảo tàng sao, đáng chết, lại tổn thất một không cỡ nhỏ máy bay không người lái lại cái gì hữu dụng ảnh chụp cũng không có đập tới thật hắn a không may không đợi tiếng chửi rùa rơi xuống kia hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái đã tàn nhẫn mà nện xuống đất trong nháy mắt đã báo h ỏ n g diệp thiên cũng đã thu tầm mắt lại trực tiếp hướng chờ ở đường cảnh giới sau đám người đi tới nhìn thấy cử động của hắn g i a g i a cùng bao lơ giáo sư bọn hắn đều cảm thấy có chút kinh ngạc, nhao nhao theo sau. Trong nháy mắt, diệp thiên đã đi tới đường cảnh giới p h ố cận, tại cách đường cảnh giới không đến ba mét địa phương dừng bước, đường cảnh giới bên ngoài những cái kia vây xem xem náo nhiệt người ma r i ú p tập thể sườn sốt một chút, tất cả mọi người đầu óc mơ hồ, không biết hắn tại sao đến đây, ngay sau đó, đã có người cao dòng hỏi buổi chiều tốt sở ti vân tiên sinh xin hỏi một chút các ngươi ở tòa này trên gò núi có cái gì phát hiện trọng đại không có trong truyền thuyết a t l a n t i c có phải là thật hay không ở đây ngươi tốt sở ti vân tiên sinh chúng ta phía trước trông thấy các ngươi tại đỉnh núi tiến hành đào móc có phải hay không phát hiện cái gì bảo tàng có thể hay không cho đại gia giới thiệu một chút tình huống mọi người bàn r a tán vào cao giọng đặt câu hỏi mỗi người đều đầy mắt hiếu kỳ cũng lộ ra mấy phần hối hận diệp thiên nhìn một chút những này hiếu kỳ ra hỏa sau đó mỉm cười cao giọng nói buổi chiều tốt các nữ sĩ các tiên sinh có thể nói cho đại gia là tại cái này trên núi nhỏ chúng ta cũng không có phát hiện cái gì bảo tàng chỉ phát hiện mấy cái ẩm dấu đi trận chiến thứ hai lão thương. những cái kia trận chiến thứ hai lão thương mặc dù là đồ cổ súng ốm. nhưng giá trị có hạn. ngay cả chúng ta chạy tới nơi này tiền xăng đều không đáng. liền trước mắt mà nói. chúng ta lần này liên hợp thăm dò hành động là lỗ vốn. ha ha ha. hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười. nghe nói liên hợp thăm dò đội ngũ cũng không có phát hiện cái gì bảo tàng. Phí công một chuyến, rất nhiều vây xem người xem náo nhiệt đều cảm giác trong lòng rất thoải mái, không tự giác liền nở nồ cười. đương nhiên, trong đó có rất nhiều cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa, các loại tiếng cười hơi rơi. diệp thiên nói tiếp, bất quá chúng ta cũng không phải không có phát hiện, có một chút là có thể khẳng định, gò núi nhỏ này bên trên đích xác đã từng tồn tại qua một cái cổ thành, trên đỉnh núi đã từng có một tòa hải thần điện, ta muốn hỏi một chút, đại gia phải chăng tại cái này đồi núi nhỏ nhặt được qua một chút vật kỳ lạ, t ỷ như tàn phá điêu khắc, kiến trúc cấu kiện, hoặc là cái gì khác các loại đồ vật chờ. nếu như đại gia trong tay có dạng này đồ vật, không ngại lấy ra cho ta xem một chút, nếu như những vật kia có giá trị, ta nguyện ý bỏ vốn thu mua, tránh khỏi những vật kia bị mai một, nghe nói như thế, ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn hắn con mắt cũng vì đó sáng lên, thẳng đến lúc này, bọn hắn mới hiểu rõ d i ệ p thiên đi tới nơi này dụng ý, không hề nghi ngờ, đây là một cái phi thường thông minh làm phép, ở vào trên đỉnh núi tòa kia hải thần điện sớm đã đổ sụt, biến thành một mảnh tường đổ, ở tại tòa này trong c h ấ n nhỏ mọi người, khó tránh khỏi liền sẽ từ trên núi chuyển một chút kiến trúc hài cốt xuống tới, dùng để trang trải phòng ở, hoặc là ship tường viện loại hình, bị mọi người dọn đi những vật kia bên trong, có lẽ liền có đại gia muốn tìm manh mối, ra ra bọn hắn vừa nghĩ đến nơi này, hiện trường đã có người cho ra trả lời, sở ti vân tiên sinh, tàn phá điêu khắc cũng được sao, l o ạ i kia đồ chơi có thể đáng bao nhiêu tiền, một c á c hơn h bốn mươi tuổi nam nhân cao dòng hỏi, lời còn chưa dứt, diệp thiên trên mặt bọn họ đã hiện lên một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng. thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới, đưa lạc việt chèn ếp thần giáo, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi sáu, chương ba n g h n hai trăm m ư ơ i bốn vô xây đôn tay phải, diệp thiên nhìn một chút cái kia hơn bốn mươi tuổi nam tử, sau đó khẽ cười nói, vị tiên sinh này, nghe ý trong lời nói ngươi, hẳn là có đến từ t ò a này gò núi bên trên điêu khắc phải không, có thể hay không cho ta xem một chút. theo hắn lời nói này, hiện trường tất cả mọi người quay đầu nhìn về hướng tên kia, cái kia ma d ú c nam tử do dự một chút, lúc này mới gật đầu nói, không sai, sở ti vân tiên sinh, ta đích xác từng tại trên ngọn núi nhỏ này phát hiện một kiện tàn phá điêu khắc chuẩn xác một điểm nói là cái nào đó cổ lão điêu khắc một bộ phận lúc ấy ta cảm giác món đồ kia hơi đặc biệt hãy cầm về nhà về sau cũng tìm người nhìn qua lại nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì vẫn ném ở trong nhà ta muốn hỏi một chút nếu như vật kia có giá trị ngươi thật sẽ bỏ vốn thu mua sao lại sẽ xuất bao nhiêu tiền. nếu như giá cả thích hợp, ta ngược lại là nguyện ý bán ra. diệp thiên bất đắc dĩ cười cười. tiên sinh, ta chỉ có nhìn thấy như lời ngươi nói điêu khắc tàn kiện, mới có thể biết rõ nó có giá trị hay không, có đáng giá hay không đến cất giữ, mới có thể cho ra tương ứng đánh giá giá trị. quang đứng ở chỗ này nói là vô dụng, vậy được rồi. sở ti vân tiên sinh, ta đây liền trở về lấy cái kia điêu khắc tàn kiện, sau đó chúng ta bàn lại sự tình khác, không có vấn đề, xin hỏi cần trợ giúp sao, ta có thể phái nhân viên bảo an cùng ngươi đồng thời trở về, đi lấy món kia điêu khắc tàn kiện, diệp thiên mỉm cười gật đầu nói, nhưng là, vị kia ma giúp nam tử lại vội vàng mà lắc đầu, chỉ sợ diệt thiên phái đi nhân viên bảo an sẽ cướp sạch hắn đồng d ạ n g không cần hỗ trợ sợ ti vân tiên sinh vật kia cũng không lớn chúng ta có thể làm qua tới nói xong tên kia liền xoay người rời đi đi về nhà lấy đồ vật hắn vừa mới rời đi liền có mấy cái người ma g i ú p đi theo không biết là đi xem náo nhiệt vẫn là ôm lấy cái gì khác tâm tư thấy cảnh này, diệp thiên lập tức quay đầu nhìn một chút ra ra, ra ra trong nháy mắt hiểu ý, lập tức lui ra phía sau mấy bước, thấp giọng dặn dò một chút ma giúp phương diện bảo an người phụ trách. sau đó, ma giúp bảo an người phụ trách liền quơ lấy bộ đàm, chỉ t h ị canh giữ ở phía ngoài đoàn người vây ma giúp cảnh sát, phân ra mấy người theo sau bảo hộ cách kia hơn bốn mươi tuổi ma giúp nam tử. sau đó, diệp thiên lại hỏi thăm hiện trường những người khác, trong tay phải t r ă n g cũng có đến từ trên ngọn núi nhỏ này đồ vật, tốt nhất là mang đủ loại văn tự cùng đồ án, kết quả thật là có, hai c á c h ở tại tòa này trên núi nhỏ ma giúp nam nhân nói, nhà bọn họ có d ạ n g này đồ vật, bọn hắn cũng là tại trên núi nhỏ phát hiện, sau đó phế vật lợi dụng, dùng để suýt nhà mình tường viện, hoặc là trải tại trong sân. Ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ nếu như muốn nhìn. Sau đó có thể đi mỗi người bọn họ trong nhà xem xét một chút. cùng vừa mới rời đi cái kia ma giúp nam t ử đồng dạng. Bọn hắn cũng phi thường quan tâm những vật kia giá cả. đều muốn kiếm một món hời. nhưng để bọn hắn thất vọng là, diệp thiên phi thường minh xác nói cho bọn hắn. chỉ có chờ nhìn thấy những vật kia. Chăm chú nghiên cứu cũng dám định một phen về sau, mới có thể cho ra đánh giá giá trị, mới có thể quyết định phải trăng thu mua những vật kia, tại không có nhìn thấy những vật kia phía trước, hắn là sẽ không mù quáng ra giá. nghe nói như thế, kia hai cái người ma r ú p cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này, chờ lấy sau đó mang diệp thiên đi nhà mình dám bảo, trừ cái này hai cái người ma r ú p còn có nhân ra bên trong cũng có đến từ đỉnh núi bên trong thần điện kia hòn đá cùng kiến trúc tàn kiện những cái kia đến từ đỉnh núi thần điện hòn đá cùng kiến trúc tàn kiện đều bị bọn hắn dùng để trang trải phòng ở h o ặ c trải đường hoặc là x h i p tường viện quan trọng hơn là những cái kia hòn đá cùng kiến trúc tàn kiện phía trên đều trụi lùi cũng không có tiếng hy lạp cổ cùng chủ nghĩa cổ đ i ể n hình dáng trang sức đồ án cũng không có quá mức rõ ràng đặc điểm cơ bản không có giá trị gì hỏi thăm song song về sau diệp thiên liền lui trở về sau đó nhúng vai nói khó trách chúng ta ở tòa này núi nhỏ trên đỉnh núi không có gì phát hiện đâu tòa kia hải thần điện phế tích bị phá hư quá nghiêm trọng cơ hồ hết thầy có thể dọn đi đồ vật đều bị mọi người dọn đi hơn mấy trăm mấy ngàn năm xuống tới cho dù có đầu mối trọng yếu gì hoặc chứng cứ, cũng sớm đã bị người làm hủy diệt, rất khó lại phát hiện vật gì có giá trị. xem ra lần này thật trắng chạy, không có cách nào, nơi này khoảng cách ca xa bờ lan ca quá gần, một mực có người cư trú, hơn nữa mọi người văn vật bảo hộ ý thức mờ nhạt, căn bản là không có nghĩ tới những cái kia phế tích có cái gì giá trị, loại tình huống này, mọi người tự nhiên sẽ dọn đi hải thần điện phế tích những tảng đá kia cùng kiến trúc cấu kiện nếu như ngọn núi nhỏ này tại ít ai lui tới hoang mạc chỗ sâu liền sẽ không xuất hiện loại vấn đề này g i a g i a tiếp lời nói cũng đầy mắt tiếc nuối tán gấu không bao lâu phía trước rời đi nơi này trở về lấy điêu khắc tàn kiện cái kia ma giúp nam nhân đã mang theo cái kia điêu khắc tàn kiện trở về đồng thời trở về, còn có vợ của hắn hài t ử cùng với mấy tên ma giúp cảnh sát, hơn nữa người một nhà này đều rất khẩn trương, giống như bị kinh hãi giống như, đặc biệt là cái kia nam tử trung niên trên mặt, còn có một khối xanh đen, giống như vừa mới cùng người nào đánh qua một trận, chịu một quyền, nhìn thấy hắn bộ dáng này, diệp thiên bọn hắn trong nháy mắt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, đoán chừng là vừa rồi đi theo hắn rời đi những tên kia, muốn cướp trong tay hắn điêu khắc tàn kiện, hoặc là giá thấp mua sắm, kết quả giữa song phương phát sinh xung đột, đánh nhau, nếu không phải sau đó đi theo mấy tên ma giúp cảnh sát, g i a hỏa này đoán chừng phải xuôi sèo, rất có thể sẽ bị người đoạt đi món kia pho tượng tàn kiện, đang khi nói chuyện, cái kia người ma giúp đã mang theo vợ con đi tới đường cảnh giới trước, diệp thiên lập tức hơi gật đầu, để nhân viên bảo an thả bọn họ người một nhà qua tới, chờ đi tới p h ố cận, cái kia trung niên nam nhân lập tức đem trong tay ôm lấy đồ vật để dưới đất, sau đó để lộ bao khỏa ở bên ngoài vải bố. t ù y theo xuất hiện tại đại gia trước mắt, là một c á c h loang lộ không chịu nổi đại thủ, chuẩn xác một điểm nói, đây là nào đó tôn cổ lão điêu khắc tay phải, vì đã cầm thạch tính chất, toàn thân màu ngà sữa. đại thủ này là từ cổ tay bộ vị đứt gãy, chỗ đứt sen g h ẽ bởi vì n i ê n đại quá xa xưa, mặt ngoài loang loang lổ lổ, hơn nữa có chút phong hóa, ngón út sớm đã đứt gãy, có thể xem đến. đại thủ này hiện lên h ư nắm hình, trong tay nguyên b ả n hẳn là có một kiện đồ vật, lại sớm đã mất đi hoặc đánh nát, không thấy bóng dáng, hắn tạo hình phong cách cổ xưa, đường nét trôi chảy, nhìn qua rất có vài phần mỹ cảm, nhìn thấy cái này cái bàn tay trong nháy mắt, diệp thiên hai mắt lập tức vì đó sáng lên, đứng ở bên cạnh bao lơ giáo sư cùng david bọn hắn, còn có mấy vị đồ cổ văn vật chuyên gia giám định cùng nhà khảo cổ học, biểu hiện cũng đều đồng dạng, bọn hắn đều có nhất định d á m thưởng trình độ thậm chí chính là nhân sĩ chuyên nghiệp nháy mắt đã nhìn ra pho tượng này tàn kiện có nhất định tính nghệ thuật cũng có nhất định cất giữ giá trị ra ra những này người ngoài ngành phản ứng hơi chậm một điểm nhưng từ biểu hiện của mọi người bên trên bọn hắn cũng nhìn ra một vài thứ nhưng vào lúc này cái kia ma giúp nam nhân đã bắt đầu giới thiệu cái này điêu khắc tàn kiện sở ti vân tiên sinh, cái này thạch thủ là ta tại núi nhỏ phía tây một mảnh hạt cát phía dưới phát hiện, lúc ấy thiếu chút nữa vấp ta vừa cùng đầu, thế là ta đào ra hạt cát, mới phát hiện cái này thạch thủ, ta nhìn thạch thủ tạo hình rất kỳ lạ, liền đem nó ôm trở về nhà, ngươi có thể xem nhìn cái đồ chơi này, cũng cho cái đại khái đánh giá giá trị, nếu như giá cả thích hợp, Ta nguyện ý bán ra. Diệp thiên cũng không có lập tức dành cho trả lời, mà là ngồi s ổ m xuống ra vẻ nghiêm túc cẩn thận kiểm tra một hồi c â y này tàn phá thạc h thủ đánh. tại c â y này thạc h thủ phía trên, chỉ có một ít tinh mỹ hình dáng trang sức. cổ tay bộ vị có nửa c â y không trọn vẹn đồ án. cũng không có phát hiện bất luận c â y gì văn tự, dùng cho điêu khắc tôn này điêu khắc đá cẩm thạch. mặt ngoài tuy có chút phong hóa. lại loang loang lổ lổ nhưng sờ lên cũng rất t i n h tế tỉ mỉ như là trẻ con da thịt đồng d ạ n g diệp thiên chăm chú xem xét một p h e n lúc này mới đứng dậy sau đó khẽ cười nói vì tiên sinh này không biết ngươi xưng hô như thế nào vì kia người ma r ú c vội vàng trả lời ta gọi hát lơ liền ở lại đây đây là ta người nhạc ngươi tốt Hát lơ tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi, nói xong, diệp thiên hãy cùng cái này ma giúp nam nhân nắm tay. Sau đó, hắn liền tiến vào chính đề, không cần lại nhìn. Hát lơ tiên sinh, ta có thể phi thường minh xác nói cho ngươi, cái này thạch thủ là nào đó tôn cổ lão điêu khắc một bộ phận, vì đã cầm thạch tính chất, điêu khắc tương đương tinh mỹ, tôn này đã cầm thạch điêu khắc niên đại phi thường xa xưa. cần phải có một hai ngàn năm lịch sử. cái này thạch thủ mặc dù là cái điêu khắc tàn kiện. nhưng cũng tính được là một kiện đồ cổ tác phẩm nghệ thuật. không có chút nào ngoài ý muốn. vì này người ma dốc trực tiếp bị chấn động. vợ của hắn hài tử cũng giống vậy. a không nghĩ tới cái này thạch thủ lịch sử thế mà xa xưa như vậy. quả thực không thể tưởng tượng nổi. nó nếu là một kiện đồ cổ tác phẩm nghệ thuật, hơn nữa có được lịch sử lâu đời, giá trị là không cao lắm, nhà này người nhao nhao chinh hô lên, bọn hắn quan tâm nhất, vẫn là cái đồ chơi này giá trị bao nhiêu tiền, có thể cho bọn hắn nhà mang đến bao nhiêu lợi ích, diệp thiên cũng không có vòng vo, mà là trực tiếp cho ra báo giá, xét thấy cái này thạch thủ chỉ là nào đó tôn cổ lão điêu khắc tàn kiện, Niên đại phi thường xa xưa, lại vốn có nhất định tính nghệ thuật cùng cất giữ giá trị. Ta vì hắn đánh giá giá trị hai mươi ngàn đô la, ta có ý nguyện mua sắm cái này tàn phá thạc h thủ, chuẩn bị mang về hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không có chỗ phát hiện, cũng không biết, ngươi là có hay không có thể tiếp nhận cái này báo giá, ngươi đương nhiên có thể c ử tuyệt, đây là ngươi quyền lực. Dù ai cũng không cách nào cướp đoạt, thay cái thời gian điểm, thay cái giao dịch đối tượng, ngươi có lẽ có thể bán giá tiền cao hơn, như thế càng tốt hơn, a, hai mươi ngàn đô la, thứ này thế mà như vậy đáng tiền. Hát lơ lão bà trực tiếp kinh hô lên, kích động hai mắt t h ẳ n g tỏa hào quang, lại nhìn hát lơ cùng hắn con trai, mặc dù cũng rất kích động, ánh mắt bên trong vẫn là toát ra vẻ thất vọng, rất h i ể n nhiên. Bọn hắn nghĩ muốn càng nhiều, thậm chí nghĩ dựa vào cái này tàn phá thạch thủ một đêm chợt giàu, hoàn toàn thay đổi vận mệnh, chỉ có thể nói bọn hắn suy nghĩ nhiều, hiện thực cũng không có tốt đẹp như vậy, mới hai mươi ngàn đô la, đây chính là có được một hai ngàn năm lịch sử đồ cổ tác phẩm nghệ thuật a, ngươi cho báo giá có phải hay không quá thấp, sở ti vân tiên sinh, hát lơ không cam lòng nói. đáng tiếc, hắn cũng không có đạt được nghĩ muốn đáp án. phi thường xin lỗi. hát lơ tiên sinh, ta nhiều nhất chỉ có thể ra hai mươi ngàn đô la. liền này, ta còn là bốc lên nguy hiểm tương đối. cho nên không có khả năng lại cho ra càng cao báo giá. diệp thiên mỉm cười lắc đầu nói, cho ra đáp án lại chém đinh chặt sắt. tiếng nói vừa ra, hát lơ lập tức s ư ờ n sốt, không khỏi phạm lên nói thầm, cùng ở tại hiện trường những cái kia người ma r i ú p bao quát ra ra ở bên trong, hai mắt đều bỗng nhiên phát sáng lên, mỗi người trong mắt đều hiện lên một mảnh ý động chi sắc, không những người ma r i ú p đại học Columbia mấy vị giáo sư cùng nhà khảo cổ học, từng cái cũng k í t động, Bọn hắn đều muốn xuất thủ cầm xuống cái này điêu khắc tàn kiện, nói không chừng liền có thể nhặt cái đại l ộ nhưng bởi vì thân phận khác biệt, bọn hắn ý nghĩ cũng không giống nhau, xem không hiểu cái này điêu khắc tàn kiện mấy tên ma r i ú p quan chức, trong lòng nghĩ là mượn cơ hội kiếm một món hời, những cái kia có nhất định dám thưởng lực thăm dò đội viên cùng chuyên gia học giả, nghĩ đến kiếm một món hời đồng thời, cũng rất thưởng thức cái này điêu khắc tàn kiện chỗ biểu hiện ra đẹp. có phía trước kinh nghiệm, bọn hắn đều đã nhìn ra. đây là một kiện h i lạp cổ chủ nghĩa cổ điển điêu khắc tác phẩm tàn kiện. bản thân liền cực kỳ hiếm thấy, có không thể cất giữ giá trị. hơn nữa cái này điêu khắc tàn kiện là ở cái này t ò a núi nhỏ bên trên phát hiện, tạo hình lại rất đặc thù. nói không chừng chính là hải thần vô xây đôn điêu khắc một bộ phận. Nếu thật là như thế, vậy cái này điêu khắc tàn kiện giá trị cùng tính nghệ thuật, chắc chắn nước lên thì thuyền lên. theo bọn hắn nghĩ, mua xuống cái này điêu khắc tàn kiện, vừa có khả năng kiếm một món hời, cũng có thể chính mình cất giữ. chuyện tốt như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua. nhưng là, hát lơ còn không có làm ra quyết định, phải chăng đem cái này điêu khắc tàn kiện bán cho diệp thiên. xuất phát từ luật lệ có hạn, bọn hắn không thể nửa đường tiệt hồ, chủ động xuất thủ đi phá h ư khoản giao dịch này, cướp đoạt c á c h này điêu khắc tàn kiện. q u a n trọng hơn là, diệp thiên thân phận trong đó bày biện đâu. Ai cũng không muốn bởi vì c á c h này điêu khắc tàn kiện đắc tội hắn. như thế tuyệt đối phải không đền mất. bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở hát lơ cự tuyệt đem c á c h này điêu khắc tàn kiện bán cho diệp thiên. g ử i hy vọng ở gia hỏa này có thể ngẩng đầu lên nhìn thấy chính mình tràn ngập chờ mong biểu lộ đáng tiếc là hát lơ lại cúi đầu rơi vào trầm tư sau một lát hắn mới thanh t ỉ n h lại lập tức lại bắt đầu thấp giọng cùng người nhà thương lượng người một nhà này trong mắt chỉ có diệp thiên căn bản không có chú ý tới ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn hắn ánh mắt cùng biểu tình biến hóa để bọn hắn chỉ có thể ở một bên lo lắng xuân, cùng người nhà thương lượng vài câu về sau, hát lơ lại quay đầu hướng đám người bên kia nhìn mấy lần, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần lo lắng, thậm chí có chút e ngại, hơi chút do dự. Hắn lúc này mới gật đầu nói, tốt à, sở ti vân tiên sinh, hai mươi ngàn đô la thành s a o cái này thạch thủ hiện tại thuộc về ngươi, tốt. Hát lơ tiên sinh, thành giao, hợp tác vui vẻ, diệp thiên khẽ cười nói, cũng cùng hát lơ nắm tay, đạt thành bút này đồ cổ tác phẩm nghệ thuật giao dịch. Ai, ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn hắn đều ngầm tự thở dài một hơi, đầy mắt tiếc nuối, bọn hắn biết rõ, chính mình bỏ lỡ một kiện đồ tốt, nháy mắt công phu, bút này đồ cổ văn vật giao dịch đã triệt để hoàn thành, Diệp thiên đem hai mươi n g à n đô la tiền hàng hiện trường chuyển cho hát lơ. Sau đó đem cái kia thạch thủ giao cho một tên thủ hạ nhân viên. đ e m hắn khóa vào dạng đơn giản tủ sắt. Bỏ vào trong xe. Sau đó, bọn hắn theo mặt khác hai vị kia ma giúp nam nhân. Hướng trên núi nhỏ kia mấy tòa nhà phòng ở đi tới. Tiến lên không bao xa. Rời xa đường cảnh giới về sau. Bao lơ giáo sư lập tức tò mò thấp dòng hỏi, sờ t i vân, cái này tàn phá thạc h thủ có phải hay không xuất từ trên đỉnh núi hải thần điện, có phải hay không hải thần vô xây đôn điêu khắc một bộ phận, nó nhìn xem chính là v i lạp cổ chủ nghĩa cổ đ i ể n nghệ thuật điêu khắc, còn có một chút, ngươi mới vừa nói, mua sắm cái này thạc h thủ bốc lên nhất định phong hiểm, cụ thể có ý tứ gì, có thể hay không cho đại gia giải thích một chút, ta không phải rất rõ ràng, chắc hẳn đại gia cũng giống vậy. diệp thiên nhìn một chút vì lão bằng hữu này, sau đó mỉm cười nhỏ giọng nói, đầu tiên xác định một điểm, c á c h này thạch thủ đúng là một tôn vi lạc cổ chủ nghĩa cổ điển nghệ thuật điêu khắc một bộ phận, hơn nữa điêu khắc tài nghệ khá cao minh, có không tể h tính nghệ thuật cùng cất giữ giá trị. nhưng bởi vì nó chỉ là một cái nhỏ tàn kiện trong lúc nhất thời không thể xác định là v ì nào vi lạp cổ điêu khắc ra tác phẩm cho nên bản thân giá trị thị trường cũng không phải rất cao cũng liền hai mươi ngàn đô la tả h ữ u nhìn thấy là đoạt được đây cũng chính là ta vì c á c h này thạch thủ ra giá hai mươi ngàn đô la nguyên nhân ta không thể là vì những cái kia có lẽ tồn tại có lẽ không tồn tại truyền thuyết mà cho ra quá cao giá cả nghe nói như thế, ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn hắn đều hơi gật đầu. cùng lúc đó, trong mắt bọn họ vẻ tiếc núi cũng nhạt mấy phần, ngừng lại một chút, diệp thiên tiếp tục nói tiếp, nếu như hát lơ lời nói nếu là đúng lời nói, cái này thạch thủ là từ trên ngọn núi nhỏ này phát hiện, như vậy cơ bản có thể khẳng định, nó tám chín phần mười đến từ đã từng sừng sừng ở trên đỉnh núi hải thần điện, từ nơi này thạch thủ tạo hình đến xem thật có của nó có thể là hải thần vô xây đôn điêu khắc một bộ phận mà lại là cầm tam xoa h í c h cái tay kia đáng tiếc là tam xoa h í c h sớm đã không ở nhưng này chút cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi nghĩ muốn xác định cái này thạch thủ lai l i ệ t chân chính xác định nó là hải thần vô xây đôn pho tượng một bộ phận chúng ta còn cần tìm tới càng nhiều chứng cứ để chứng minh Nếu như có thể chứng minh thật là của nó hải thần bô xây đôn pho tượng tay phải, cũng xác định nó là một vị nào đó nổi danh p h i lạp cổ điêu khắc ra tác phẩm, giá trị của nó tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, trên diện rộng tăng vọt, tiến thêm một bước. Nếu như có thể chứng minh trên đỉnh núi hải thần điện, cùng với hải thần điện bên trong bô xây đôn điêu khắc cùng a t lan t i s có quan hệ, vậy cái này thạc thủ liền sẽ trở thành một kiện đỉnh cấp đ ồ cổ tác phẩm nghệ thuật nhưng là chúng ta đến nay còn không có tìm tới a t lan t i s cái bóng lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động thất bại khả năng rất cao vậy cái này thạc thủ giá trị cũng liền cao không đến đi đâu tiếng nói vừa ra g i a g i a lập tức tiếp lời nói s ờ ti vân chiếu nói như vậy cái này thạch thủ giá trị cùng đ ô xây đôn pho tượng mật thiết tương quan, cùng a t l a n t i c mật thiết tương quan, giá trị có khả năng rất cao, cũng có khả năng liền đáng giá hai mươi ngàn đô la, đích xác như thế, diệp thiên gật đầu đáp. Sau gia kia tòa Đang luận. chuyện. đó. Đại đi nói núi tới. khi dòng hướng phòng một Một mấy thấp thảo trên bên bên nhà về ở Bọn h ắ n đã đi tới giữa sườn núi một tòa sân nhỏ cửa ra vào, thế là dừng lại chủ đề. Sau đó, bọn h ắ n liền đi vào nhà này phòng ở, tiếp tục tiến hành thăm dò, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới, đưa lạc việt trèn ớ p thần giáo, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi sáu, chương ba n g h n hai trăm m ư ơ i năm nước nhỏ bi, i a sau mười mấy phút, Diệp thiên bọn hắn liền từ cái kia trong sân đi ra. Sau đó hướng cách đó không xa một tóa k h ắ c sân nhỏ đi tới. Tại cái này trong sân, bọn hắn cũng không có cái gì kinh hì phát hiện. Nơi này mặc dù có mấy cái suất từ hải thần điện hòn đá cùng kiến trúc tàn kiện. trên của hắn chỗ khắc văn tự lại là cổ lạp đinh ngữ. hơn nữa không có gì đặc biệt ý nghĩa. bất quá là rô ma ở người vẽ xấu mà thôi. những cái kia hòn đá cùng kiến trúc tàn kiện bên trên hình dáng trang sức cùng đồ án cũng rất phổ thông chứ có thể chứng minh bọn chúng đến từ hải thần điện bên ngoài cũng không có quá cao giá trị không đáng thu mua mà ở tiếp xuống mấy cái sân bên trong bọn hắn đồng d ạ n g không có gì phát hiện cùng cái thứ nhất trong sân tình huống đồng d ạ n g những này trong sân mặc dù cũng có đến từ hải thần điện hòn đá cùng kiến trúc tàn kiện nhưng không có ghi chép bất luận cái gì tin tức có giá trị kết quả như vậy không thể nghi ngờ để tất cả mọi người có chút thất vọng thăm dò xong mấy c á c h này sân nhỏ d i ệ p thiên bọn hắn liền từ trên sườn núi đi xuống c á c h khác thăm dò tiểu tổ cơ bản cũng đã hoàn thành nhiệm vụ từ c á c h này tòa núi nhỏ từng c á c h phương hướng hướng thăm dò đội xe vị trí chỗ ở đi tới ở phía sau trong khoảng thời gian này Trừ mấy chỗ cổ lão kiến trúc di chỉ bên ngoài, đại gia cũng không có đặc biệt gì phát hiện, kia mấy chỗ kiến trúc cổ xưa di chỉ phát hiện, cũng chỉ có thể chứng minh nơi này đích xác tồn tại qua một tòa không lớn cổ thành, cũng lại cung cấp không được bất luận cái gì tin tức có giá trị cùng manh mối. r ấ t nhanh, đại gia đã trở lại chân núi ven đường, cùng lưu thủ trong này cái khác liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên t ụ hợp tại một chỗ, Lúc này, tụ tập tại đường cảnh giới bên ngoài người xem náo nhiệt, so trước đó lại nhiều rất nhiều, mà nhiều đi ra bọn gia hỏa này, đều là một đường đi theo ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ, hướng về phía a t lan t i s mà đến những người kia. Bọn hắn rốt cuộc thông qua ma giúp cảnh sát trùng điệp kiểm tra, thành công đến nơi này. đ á n g tiếc là, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ hôm nay hành động đã kết thúc. Chẳng mấy chốc sẽ rời đi. nhìn thấy diệp thiên bọn hắn trở về. những cái kia vừa mới đến nơi này ký giả truyền thông. lập tức tận dụng mọi thứ bắt đầu cao d ò n g đặt câu hỏi. buổi chiều tốt. sở ti vân tiên sinh. ta là báo the tham phóng viên. xin hỏi một chút. ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ vì sao lại tới đây thăm dò. các ngươi ở tòa này trên núi nhỏ phát hiện cái gì. có thể giới thiệu một chút tình huống sao người tốt sở ti vân tiên sinh ta là đài truyền hình nơi bơi cơ phóng viên theo chúng ta vừa mới hiểu rõ ngọn núi nhỏ này trên đỉnh núi đã từng có một tòa thần điện có thể giới thiệu một chút ngôi thần điện này tình huống sao tòa này cổ lão thần điện cùng a t l a n t i c có quan hệ gì nghe được đặt câu hỏi Diệp thiên lập tức quay đầu nhìn về hướng những cái kia ký giả truyền thông. Hắn nhìn lướt qua bọn gia hỏa này. Sau đó mỉm cười cao giọng nói. Buổi chiều tốt. các vị ký giả truyền thông bằng hữu liên quan tới hôm nay trận này liên hợp thăm dò hành động. Kỳ thật không có gì để nói nhiều. Bởi vì hôm nay chúng ta cũng không có cái gì kinh h ỉ phát hiện. ở t ò a này đồi núi nhỏ trên đỉnh núi. Đích xác có một tòa thần điện phế tích, nhưng này tòa thần điện cùng atlantis có quan hệ gì? có hay không quan hệ? chúng ta cũng không biết. Nếu như đại gia cảm thấy hứng thú, các loại ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ rời đi về sau, đại gia có thể lên đi xem xét một chút, nói không chừng các ngươi liền sẽ có phát hiện, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. nghe nói như thế, những cái kia khí giả truyền thông đều cùng nhau thở dài một hơi đều có chút thất vọng còn lại những cái kia từ ca xa bờ lan ca bám theo một đoạn mà đến ra hỏa cũng giống như vậy biểu hiện bọn hắn phí sức của chín châu hai hồ qua năm quan chém sáu tướng xuyên qua vô số vô số cửa ải thậm chí móc không ít tiền mãi lộ mới vừa đến nơi này kết quả lại nghe được dạng này một tin tức có thể không cảm thấy thất vọng sao sau đó lại có phóng viên cao dọn g đặt câu hỏi người phóng viên này hỏi vừa mới cái kia thạc h thủ sự tình hỏi cái kia cái thạc h thủ xuất từ nơi nào có giá trị lớn cỡ nào phải chăng cùng atlantis có quan hệ v â n v â n đối với cái này vấn đề diệp thiên chỉ nói hai mươi ngàn đô la giá thu mua đến mức phương diện khác tin tức Hắn đều lấy đang nghiên cứu bên trong lấy cớ qua loa tắc trách đi qua. Trả lời xong vấn đề này về sau. Hắn liền không có lại phản ứng những cái kia ký giả truyền thông, mà là lớn tiếng đối hiện trường bản địa cư dân nói. các nữ sĩ, các tiên sinh, chúng ta hôm nay trong này thăm dò hành động lập tức liền muốn kết thúc rồi. trước lúc rời đi, ta nghĩ đối đại gia nói. Nếu như các ngươi có cái gì hơi đặc biệt đồ vật, có thể cùng chúng ta liên hệ, ta theo như lời vật kỳ lạ, chính là đến từ đỉnh núi ngôi thần điện kia d u y chỉ đồ vật. Nếu như các ngươi trong tay đồ vật quả thật có giá trị nghiên cứu, ta sẽ bỏ vốn thu mua, đến mức giá cả. đến lúc đó chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện, nghe nói như thế. những người địa phương kia đều hơi gật đầu. trong đó rất nhiều người đều kích động chuẩn bị đi gò núi nhỏ này tốt nhất tốt tìm kiếm một fan nhìn xem có thể hay không phát hiện bảo bối gì hát lơ đạt được kia hai mươi ngàn đô la hiển nhiên kích thích đến bọn hắn để bọn hắn nóng mắt không thôi sau khi nói xong diệp thiên liền phân phó thủ hạ thăm dò đội viên thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi rất nhanh g i ả i ra đông đảo thăm dò tiểu tổ tất cả trở về đại gia lập tức bắt đầu mận túi bụi đem đủ loại thăm dò trang bị bỏ vào trong giương sau đó lại giả bộ đến đông đảo chiếc xe bên trên không bao lâu công phu đại gia đã thu thập xong sau đó n h a o n h a o lên xe ngay sau đó liên hợp thăm dò đội xe liền ấm vang khởi động chậm rãi lái rời nơi này trực tiếp trở về ca s a b ờ lan ca theo liên hợp thăm dò đội xe rời đi, cảnh sát bố trí đường cảnh giới cũng theo đó hủy bỏ. Sau một khắc, đường cảnh giới đằng sau những cái kia những người xem náo nhiệt tựa như như thủy triều, trực tiếp tuôn hướng gò núi nhỏ này, sông lên đỉnh núi, bọn hắn đều muốn trong này thăm dò cẩn thận một phen, nhìn xem sẽ hay không có cái gì kinh hì phát hiện, coi như không có thu hoạch quá lớn. nho nhỏ kinh hì cũng không tệ a cũng liền nháy mắt công phu gò núi nhỏ này bên trên đã đến chỗ là người rất nhiều người đều tại trên núi loạn đào loạn đào làm lấy một đêm trợt rào nằm mơ ban ngày liên hợp thăm dò đội xe cũng đã đi xa rất nhanh không thấy bóng s á n g rất nhanh thời gian đã đi tới ban đêm khách sạn phòng tổng thống bên trong diệp thiên cùng bao lơ giáo sư bọn hắn đang nghiên cứu ban ngày phát hiện cái kia kiến trúc cấu kiện cùng với về sau mua sắm cái kia thạch thủ tại bọn hắn trong tầm tay còn để đó hai đài laptop laptop biểu hiện trên màn ảnh chính là đài danh đỉnh đỉnh khan đài nông thần miếu cùng mặt khác vài tòa phi lạp cổ thần miếu kiến trúc di t r ỉ cùng với một chút v i lạp cổ chủ nghĩa cổ điển đ i ê u khắc nghiên cứu đã tiến hành chừng một giờ đại gia cũng phải ra một chút kết luận, có thể khẳng định là, đã từng sừng sững tại ban ngày thăm dò qua tòa này đồi núi nhỏ trên đỉnh núi thần điện, đích xác là một tòa h i lạp cổ thần miếu kiến trúc, hơn nữa chính là một tòa hải thần điện, trong thần điện cung phụng thần chi, tự nhiên là hải thần vô xây đôn, tòa này hải thần điện vô cùng có khả năng chính là người h i lạp cổ kiến tạo, lúc kiến tạo kỳ s o khang đài nông thần miếu muộn một chút, hẳn là vi lạp hóa thời đại sơ kỳ một tòa thần miếu kiến trúc, nó chỗ thể hiện ra nghệ thuật đặc điểm, phù hợp vi lạp cổ cổ điển hậu kỳ cùng vi lạp hóa lúc đầu kiến trúc nghệ thuật đặc điểm, không giống với khang đài nông thần miếu loài kia cổ điển thịnh kỳ thần miếu kiến trúc, liên quan tới điểm ấy, tại cái kia hư hư thực thực hải thần mô xây đôn điêu khắc tàn kiện thạch thủ bên trên, cũng nhận được xác minh, trải qua một phen nghiên cứu cẩn thận, cũng cùng chính mình cất giữ mấy món h i lạp cổ điêu khắc tác phẩm so sánh. Diệp thiên rốt cuộc ra khẳng định kết luận, hắn nói cho ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn hắn, cái này thạch thủ nghệ thuật phong cách chính là h i lạp cổ chủ nghĩa cổ điển điêu khắc, hơn nữa cái này thạch thủ chỗ biểu hiện ra điêu khắc k ỹ x ả o cùng cổ điển hậu kỳ vì cuối cùng điêu khắc đại sư Li Sibot phong cách tiếp cận, lại dường như là mà không phải. cơ b ả n có thể khẳng định, điêu khắc cái này thạch thủ vì kia hy lạp cổ điêu khắc ra, vô cùng có khả năng chính là Li Sibot đồ tử đồ tôn, mà Li Sibot sinh hoạt thời kỳ, hy lạp cổ chính do cổ điển thời kỳ tiến vào hy lạp hóa thời kỳ. Hắn là hai cái này thời đại nhận t r ư ớ c mở sau nổi danh điêu khắc đại sư, phi lạp hóa thời đại tam đại điêu khắc ra một trong, học sinh khắp thiên hạ. q u a n trọng hơn là, cái này thạch thủ chỗ biểu hiện ra điêu khắc ký xào, cùng cái kia t ỏ a hải thần điện chỗ biểu hiện ra kiến trúc nghệ thuật phong cách, đúng lúc là cùng một thời kỳ, kết hợp những chứng cứ này, liền có thể kết luận, t ò a này nằm ở ca s a bờ lan ca vùng ngoại thành hải thần điện. đích xác là người phi lạp cổ sở kiến tạo. Thần điện bên trong vô xây đôn pho tượng, thì là phi lạp cổ điêu khắc đại sư tác phẩm. theo c á c h này dám định kết luận ra lò. tất cả mọi người triệt để m ộ n g bức, tại trước công nguyên ba trăm bốn trăm n ă m tả hữu, tại ca s a bờ lan ca phổ cận, làm sao sẽ xuất hiện một t ò a người phi lạp cổ kiến tạo hải thần điện. thậm chí một tòa người vi lạp cổ kiến tạo cổ thành. mọi người đều biết, tại thời đại kia, thống trị nơi này là người c a d a f o bất luận là vi lạp cổ, vẫn là vô m a cổ. khi đó đều còn không có đặt chân vùng đất này. c a d a f o mặc dù cùng vi lạp cổ lui tới mật thiết, giao lưu nhiều lần, nhưng đại đa số thời gian đều là đ ị c h nhân, một mực tại tranh đoạt địa trung hải bá quyền, Chẳng lẽ là c a d a o mời Vi Lạp Cổ điêu khắc đại sư đến đây nơi này. thiết kế kiến tạo tòa này hải thần điện cùng tòa cổ thành này. hoặc là chính là người c a d a o tù binh người Vi Lạp Cổ bên trong có điêu khắc đại sư. sau đó bức bách vị này Vi Lạp Cổ điêu khắc đại sư thiết kế kiến tạo một cái lại. từ hồ chỉ có này hai loại giải thích. nghe vào mới tính hợp lý. lại có một loại khả năng chính là Lịch sử ghi chép xuất hiện sai lầm. Chân thực lịch sử là, tại trước công nguyên ba trăm bốn trăm n ă m nào đó đoạn thời gian, phi lạp cổ từng chinh phục qua nơi này, hoặc ngắn ngủi chinh phục qua nơi này, cho nên mới lưu lại t ò a này hải thần đ i ệ n hoặc là nó chính là một loại nào đó không muốn người biết lực lượng thần bí sở kiến tạo, chỉ là mô phỏng phi lạp cổ cổ đ i ể n hậu kỳ cùng phi lạp hóa sơ kỳ nghệ thuật phong cách, nghĩ tới đây các loại khả năng. tất cả mọi người cảm thấy từng đợt đau đầu. căn bản nghĩ không ra bất cứ manh mối nào. bất quá đại gia cũng xác định một điểm. cái kia tàn phá thạch thủ là một kiện đại sư c h i tác. giá trị so với hai mươi ngàn đô la cao hơn ra rất nhiều. diệp thiên cũng quyết định. về sau đem cái này thạch thủ trưng bày tại chính mình bảo tàng tư nhân bên trong. này làm cho gia gia bọn hắn đều hối tiếc không thôi. h ố i hận tại sao ban ngày không có kéo xuống mặt mũi xuất thủ bạch bạch bỏ lỡ một kiện có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật trừ c á c h này c á c h thạch thủ cùng kiến trúc tàn kiện đại gia còn nghiên cứu phía trước phát hiện kia một nửa trên trụ đá cổ ma gia văn cùng đồ án đáng tiếc không có gì tiến triển đại gia cũng không thể giải mã cái kia cổ ma gia văn vẫn là không làm rõ ràng được giấu ở kia một nửa cột đá đằng sau bí mật Mãi cho đến mười giờ tối, đại gia mới vừa kết thúc nghiên cứu. Sau đó, đại gia liền bắt đầu thảo luận ngày mai muốn triển khai thăm dò hành động. Sờ ti vân ngày mai liên hợp thăm dò đội ngũ ra biển đi thăm dò. cần c h ú n g ta làm cái gì công tác chuẩn bị sao. t ỷ như bảo an phương diện. ra ra dò hỏi. nghe được hỏi thăm. diệp thiên đầu tiên là suy nghĩ một lát. lúc này mới mỉm cười trả lời nên làm chuẩn bị dưới tay ta nhân viên đều đã làm bao quát nước ngọt đồ ăn xăng vân vân vật tư dưới tay ta nhân viên hai ngày nay đã chuẩn bị rất nhiều đều chuyển tới các trên chiếc thuyền này hoàn toàn đủ các ngươi ma giúp phương diện muốn làm chính là tại liên hợp đội thuyền thám hiểm lên đường về sau ngăn lại những cái kia ý đồ theo dõi thuyền Chờ mục vực trách cách khác、thuyền. Cứ việc Cách có cái gì vấn đề. Ta sẽ thông báo biển cảnh chuẩn thuyền hải Phụ hiện phòng. thuyền. không thông hắn trường tiêu tâm Ta sát mặt. sau. yên này về đề đề. đến vấn biển bọn sẵn sàng. Ngăn cản những đổi Đổi đi Để cái kia sẽ á. báo gì bị ý đồ theo dõi đội thuyền thám hiểm thuyền ý đồ theo dõi liên hợp đội thuyền thám hiểm những tên kia cùng thuyền chỉ là một một ít phiền phức cũng không khó giải quyết chân chính phiền phức tại hải ngoại, hơn nữa phi thường khó chơi, nhất là đối với các ngươi ma g i ú p tới nói, chúng ta ngày mai muốn thăm dò hải vực, cách vùng biển quốc tế không xa, mà ở ca xa bờ lan ca ngoài ra vùng biển quốc tế, đậu đầy đủ loại thuyền, vừa có khoa khảo thuyền, cũng có biển sâu vứt thuyền cùng du thuyền, thậm chí quân h ạ m trong này có rất nhiều thuyền đều đến từ âu mỹ từng cái cường quốc, c á c h nào quốc gia các ngươi ma r i ú p đều t r e o chọc không nổi, thậm chí liền ngay cả đáy biển, đều có những cái kia âu mỹ quốc gia tàu ngầm tại bốn phía tìm kiếm manh mối. Nếu như ta không có đoán sai, ca s a b ờ lan ca phủ cận b ờ biển, đã bị những cái kia âu mỹ quốc gia tàu ngầm cùng thợ lặn âm thầm quét một lần. chỉ là các ngươi người ma r i ú p không có phát hiện mà thôi, ngày mai các ngươi muốn làm, chính là bảo vệ tốt ma dốc lãnh hải dây chuẩn đừng cho không quan hệ thuyền xâm nhập liên hợp đội thuyền thám hiểm tác nghiệp thủy vực đến mức xấu ở dưới nước tàu ngầm các ngươi tận lực l à được diệp thiên khẽ cười nói lời nói ra lại phi thường c h ó i tai tiếng nói vừa ra ra ra a sắc mặt lập tức liền biến biến ngưng trọng rất nhiều cũng trầm mặt lại thật lâu hắn mới cười khổ nói ngươi nói không sai, sờ ti vân, những cái kia có năng lực phái khoa khảo thuyền tới đây làm dối âu mỹ quốc gia. chúng ta ma r i ú p một c á c h đều không thể t r e o vào. đây là quốc gia thực lực gây nên. liền ma r i ú p hải quân điểm này thực lực. căn bản là không có cách dọa ngăn âu mỹ các quốc gia những thuyền kia. chớ nói chi là giấu ở đáy biển chỗ sâu tàu ngầm. ý tưởng hiện bọn chúng cũng khó khăn. dù vậy, chúng ta vẫn là sẽ bày ra phải có tư thái bảo đảm chúng ta lãnh hải không bị xâm phạm bảo đảm liên hợp đội thuyền thám hiểm thăm dò tác nghiệp không chịu đến ác ý quấy nhiễu ca s a bờ lan ca liền có hải quân tàu chiến ta sẽ hướng quốc vương bể hạ xin lấy danh nghĩa tuần tra phái quân hạm ra biển bảo hộ liên hợp đội thuyền thám hiểm cần phải có nhất định tác dụng dạng này không thể tốt hơn Ta đề nghị các ngươi có thể cùng truyền thông hợp tác, thông qua truyền thông cùng mạng lưới lộ ra ánh sáng các quốc gia thuyền đồng tính, chế tạo dư luận áp lực, tiến tới chế ước các quốc gia thuyền. tại liên hợp thăm dò đội ngũ không có phát hiện át lan tiếp phía trước, tin tưởng những cái kia đến từ âu mỹ các quốc gia thuyền cũng không dám quá phận. nhiều ít vẫn là muốn cố kỳ một chút ảnh hưởng dư luận. diệp thiên khẽ cười nói, Hỗ trợ ra một ý kiến, không có cách, cường đ ị c h vây quanh, mà giúp thực lực lại quá yếu, chỉ có thể nghĩ biện pháp kiềm chế vùng biển quốc tế bên trên những cái kia nhìn chằm chằm ra hỏa, nghe được hắn lời nói này, ra ra hai mắt lập tức vì đó sáng lên, nhìn thấy hy vọng giống như, cái chủ ý này không sai, sờ t i vân, chúng ta trở về thì cùng các phương truyền thông liên hệ, làm tốt phương diện này công tác chuẩn bị, hy vọng có thể lên một chút tác dụng, để đến từ âu mỹ các quốc gia những thuyền kia có chỗ cố k ì cứ như vậy lời nói, chúng ta liền không cách nào tránh đi những cái kia khí giả truyền thông, không những tránh không khỏi những tên kia, còn muốn mang theo một chút nổi danh truyền thông phóng viên cùng một chỗ ra biển thăm dò, đây cũng là cái phiền toái không nhỏ, không sao. chúng ta lần này là đi đáy biển tiến hành thăm dò. những cái kia ký giả truyền thông coi như muốn theo dõi đưa tin. cũng không có cái năng lực kia. bọn hắn chỉ có thể đàng hoàng chờ ở du thuyền bên trên. diệp thiên mỉm cười lắc đầu nói. lại tán gấu vài câu. ra ra bọn hắn mới vừa cáo từ. về từng người gian phòng nghỉ ngơi đi. sau đó, diệp thiên lại cùng david cùng ma t h í c h bọn hắn tán gấu một hồi. làm một chút tất yếu chuẩn bị cùng an bài, t ỷ như sớm thông báo nước mỹ trụ sở ma giúp đại sứ quán, đi theo phổ cận tới lui nước mỹ quân hạm bắt được liên lạc v â n v, â n để phòng vạn nhất, đồng thời còn phải làm cho tốt đội tàu công tác bảo an, phòng ngừa bị người chui vào nghe trộm, hoặc là quấy n h u liên hợp đội thuyền thám hiểm tác nghiệp v â n v, â n lại qua ước chừng nửa giờ, David cùng ma thiết bọn hắn mới vừa rời đi phòng. Lúc này, ngoài cửa sổ bóng đêm càng thâm, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chuyện hậu cung đã gần hoàn thành. Mời quý vị vào ủng hộ, vạn biến hồn đế, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi sáu, chương ba n g h n hai trăm m ư ơ i sáu lái về phía đại tây dương. lại là trời trong gió nhẹ một ngày, chính thích hợp lái thuyền ra biển dô ngoạn. tự nhiên cũng thích hợp đi thăm dò những cái kia đáy biển bảo tàng. Sáng sớm, diệp thiên rời giường chuyện thứ nhất, chính là cùng ở xa bơi, betty video. điện thoại vừa mới kết nối. hắn liền nhìn thấy con trai tấm kia béo ì khuôn mặt nhỏ. tiếp lấy mới là ôm lấy con trai betty. lúc này, con trai đang nhìn xem màn hình điện thoại di động, cũng không ngừng dùng tay đi sờ trong màn hình diệp thiên. tiểu gia hỏa khẳng định phi thường tò mò, ba của mình tại sao sẽ ở trong điện thoại di động, làm sao sẽ biến nhỏ như vậy. nhìn xem tiểu gia hỏa động tác, diệp thiên không khỏi nở nồ cười. sau đó, hắn mới cùng b e t t y chào hỏi, buổi chiều tốt, thân ái, trong nhà tình huống như thế nào, b e t t y mỉm cười gật đầu, lập tức nói, buổi sáng tốt lành, thân ái, trong nhà hết thầy đều rất tốt, g i a g i a nai nai thân thể rất tốt, mỗi ngày đều sẽ đùa tiểu ra hỏa xong, ba ba m ụ m ụ cũng sống vậy, bơ, công ty bên này hết thầy vận chuyển bình thường, vương phủ tỉnh bảo tàng tư nhân công trường bên kia cũng g i ố n g vậy, hơn nữa kiến trúc tiến độ rất nhanh, ngươi không cần lo lắng, vậy là tốt rồi, dạng này ta liền yên tâm, hôm nay chúng ta muốn ra biển đi thăm dò trong lúc đó có thể muốn tiến hành lặn sâu hoặc ngồi tàu ngầm xuống biển thăm dò thông tin có thể sẽ gián đoạn ta biết xuống biển thăm dò lúc nhất định phải chú ý an toàn ta xem hai ngày nay báo cáo tin tức nhìn chằm chằm liên hợp thăm dò đội ngũ người cũng không ít yên tâm ạ thân ái sẽ không ra vấn đề gì ngươi cũng đừng quên trong biển rồng khắp nơi đều là bằng hữu của ta, diệp thiên tự tin khẽ cười nói. sau đó, hắn một bên đùa với con trai, một bên cùng betty tán gấu, kết thúc cùng betty trò chuyện về sau, hắn lại cho lão mụ gọi điện thoại, ăn cần thăm hỏi một p h e n nháy mắt công phu, thời gian đã tới gần tám giờ sáng, diệp thiên cùng bao lơ giáo sư bọn hắn đang tại trong phòng khách thảo luận hôm nay muốn triển khai thăm dò hành động ma t h í c h đột nhiên gõ cửa đi đến sơ ti vân liên hợp thăm dò đội ngũ hôm nay muốn ra biển thăm dò tin tức đã bị tiết lộ đi ra cửa cảng ca s a bờ lan ca bên ngoài trên mặt biển nhiều thuyền vùng biển quốc tế bên trên cũng g i ố n g vậy trải qua bọn tiểu nhị một phen truy tra cơ b ả n có thể xác định tin tức là từ ra bát truyền tới, cụ thể là người nào tiết lộ tin tức, tạm thời vẫn chưa biết được, lời còn chưa dứt, đại gia đã đồng loạt quay đầu nhìn về hướng ra ra, ra ra mặt đằng một chút liền đỏ, biểu lộ có chút khó xử, không chờ hắn mở miệng, diệp thiên lại khẽ cười nói, tin tức tiết lộ cũng không có quan hệ, liên hợp đội thuyền thám hiểm mục tiêu lớn như vậy, một khi có hành động, khẳng định không thể gạt được những cái kia nhìn chằm chằm liên hợp thăm dò đội ngũ con mắt. Hôm nay chúng ta muốn đi thăm dò hải vực tọa độ cụ thể. chỉ có ta một người biết rõ. các loại liên hợp đội thuyền thám hiểm cách càng ra biển về sau. chúng ta lại nhìn tình huống cụ thể ứng đối a. chúng ta có thể để cho ma r i ú p biển cảnh chặn đường những cái kia theo dõi thuyền. nếu như mục tiêu thủy vực bị c á c h khác thuyền chiếm cứ, lại đuổi không đi lời nói. Cùng lắm liền lắm Ha ủ y bỏ hành động. c sa lan ca bờ p ha ủ cận hải vực phong cảnh rất không tệ. Đáy biển phong cảnh cũng thuận phong không biển phong Nếu như không thể thuận lời triển hải thể h lời rất rất tệ. k lệ. Đáy mỹ i t ha. ă m ngắm lãm. dò du hành động, vậy coi như phải đi ngắm cảnh h động. đi Vậy coi ha ha. Hiện trường vang lên một mảnh hắn nghiến nghiến vang David bao Gia Gia tiếng cười. David cùng bao lơ giáo cười. lại lợi. trường lên cùng bọn nở nộ răng Nơi nào một sư cười được. lơ đều t i ế n g cười chưa rơi, hắn đã cắn răng nghiến lời nói, sờ t i vân, các ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tra ra, đến tột cùng là tên hỗn đ à n nào để lộ tin tức, một khi tra ra, tên hỗn đ à n kia tất nhiên sẽ chịu đến nghiêm trị, bến cảng bên ngoài những cái kia ý đồ theo dõi liên hợp đội thuyền thám hiểm thuyền, chúng ta cũng sẽ tận lực ngăn cản, không cho những thuyền kia quấy nhiếu ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ hành động. Nếu như tại mục tiêu hải vực có thuyền đậu ở chỗ này, chỉ cần là tại ma r ú t lãnh hải phạm vi bên trong, chúng ta đều có q u y ề n xua đuổi bọn hắn rời đi. điểm ấy ngươi có thể yên tâm. tốt a, ra ra, dạng này đương nhiên không thể tốt hơn. hy vọng lần này thăm dò hành động có thể thuận lợi triển khai, cũng tiến hành xuống dưới. Diệp thiên mỉm cười gật đầu nói, những chuyện này giao cho chúng ta ạ. Ta đi ra an bài một chút, tối nay lại trở về. nói xong, g i a g i a liền đứng dậy rời đi phòng tổng thống, chờ hắn rời đi. Diệp thiên lập tức nhìn về hướng ma t h í c h Ma t h í c h thì không nại nói. tin tức là từ ma dốc hoàng cung truyền tới. cái thứ nhất nhận được tin tức là nước pháp một nhà báo chí. quốc gia này chính là một mặt bốn phía lọt gió tường, căn bản dấu không được bất luận cái gì bí mật, nghe nói như thế, tất cả mọi người nở nụ cười, cũng rất bất đắc dĩ, khả năng này là nguyên thực dân địa quốc gia bệnh chung, nguyên lai mẫu quốc trong này lưu lại ảnh hưởng quá sâu, thâm nhập đến xã hội các mặt, rất khó triệt để từ bỏ, d i ệ p thiên phát vài câu cảm khái, sau đó, m a t h í c h lại báo cáo c á c h khác một chút tình huống. Tối hôm qua có người giả trang bến tàu nhân viên công tác. ý đồ tiếp cận liên hợp đội thuyền thám hiểm. kết quả ở trên bến cảng liền bị nhìn thấu. hốt hoàng chạy trốn. sáng sớm hôm nay ngày mới sáng lên. liền có một không không rõ lai lịch cỡ nhỏ máy bay không người lái. sát mặt biển bay về phía dũng giả không sợ hào. kết quả lại bị nhân viên bảo an phát hiện. Trực tiếp dùng súng nhiễu tín hiệu đánh hạ. sau đó đem kia đỡ cỡ nhỏ máy bay không người lái từ biển bên trong vứt đi lên về sau. nhân viên bảo an phát hiện, tại không g i a cỡ nhỏ máy bay không người lái phần bụng, treo một cái hấp thụ thức gơ bê sơ đ ị n h vị thiết bị. rất hiển nhiên. bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái nhiệm vụ là c h ố n g không ném cái kia đ ị n h vị thiết bị đến súng giả không sợ hào bên trên. sau đó từ thuyền trên mặt biển tiến hành theo dõi nghe song ma t h í c h báo cáo diệp thiên không khỏi nở nồ cười xem ra hôm nay thăm dò hành động sẽ phi thường náo nhiệt cái này rất có ý tứ trong nháy mắt đã là chín giờ sáng diệp thiên bọn hắn nhao nhao từ từng người trong căn phòng đi ra sau đó đồng thời xuống lầu chuẩn bị triển khai hôm nay thăm dò hành động làm bọn hắn một đoàn người đi tới dưới lầu lúc, ra ra mang theo ma giúp thăm dò đội ngũ đám người, đã đợi ở đây, hội hợp về sau, ra ra lập tức nhỏ giọng nói, sờ t i vân, ta đã thông báo biển cảnh bên kia, bọn hắn đã triển khai hành động, đang tải xua đuổi bỏ neo tại bến cảng bên ngoài những thuyền kia, ngăn cản những thuyền kia theo dõi liên hợp đội thuyền thám hiểm, đi theo liên hợp đội thuyền thám hiểm ra biển ký giả truyền thông, chúng ta cũng đã thông báo đến, bọn hắn sẽ tự mình chạy tới bến cảng, tiếp nhận nhân viên bảo an kiểm tra, sau đó leo lên du thuyền, tốt, vậy cứ như vậy đi, hy vọng hôm nay hết thầy thuận lợi, có thể có phát hiện, diệp thiên mỉm cười gật đầu nói, sau đó, đám người bọn họ liền hướng cửa khách sạn đi tới, vừa mới đi ra cửa chính quán rượu, t ụ tập tại cửa ra vào những cái kia ký giả truyền thông, liền n h a u nhao dâng lên, bắt đầu cao g i ọ n g đặt câu hỏi, buổi sáng tốt lành, sở ti vân tiên sinh, ta là tây ban nha đài truyền hình quốc gia phóng viên, nghe nói ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ hôm nay sắp xuất hiện biển thăm dò, xin hỏi một chút, c ụ thể thăm dò địa điểm tại vị trí nào, buổi sáng tốt lành, sở ti vân tiên sinh, ta là qua xin tân bưu báo phóng viên, xin hỏi ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ hôm nay thăm dò địa điểm là ở ma rúc lãnh hải, vẫn là ở vùng b i ể n quốc tế thủy vực, diệp thiên nhìn lướt qua những n à y ký giả truyền thông, sau đó mỉm cười cao giọng nói, buổi sáng tốt lành, các nữ sĩ, các tiên sinh, phi thường cảm tạ đại gia chú ý, xem ra đại gia tin tức đều phi thường linh thông. không sai. ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ hôm nay là muốn ra biển triển khai thăm dò hành động. cụ thể thăm dò địa điểm. trong này không tiện nói cho đại gia. tạm thời cần giữ bí mật. nhưng rất nhanh đại gia thì sẽ biết địa điểm này ở nơi nào. hôm nay có ký giả truyền thông đi theo chúng ta đồng thời hành động. đại gia có thể chú ý một chút tương quan truyền thông đưa tin. l i ê n sẽ ngay đầu tiên nắm giữ liên hợp thăm dò đội ngũ đồng tính. Nếu có cái gì phát hiện trọng đại, chúng ta sẽ ở trước tiên tiến hành mạng lưới trực tiếp. theo hắn lời nói này, hiện trường lập tức nhất lên một trận bạo động. đều những cái kia tin tức truyền thông phóng viên chịu đến mời. có thể đi theo ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tiến hành phỏng vấn. tại sao chúng ta không có thu được mời. cái này không bày rõ ra sao. không có chịu đến mời tin tức truyền thông. Trọng lượng cùng lực ảnh hưởng đều không đủ. Căn bản không có tư cách đi theo liên hợp thăm dò đội ngũ tiến hành đưa tin. c á c h này quá không công bằng. hiện trường đông đảo ký giả truyền thông nhao nhao bắt đầu nhị luận. từng cái tức giận bất bình. vì khác biệt đối đãi mà cảm thấy bất bình bọn hắn. thậm chí quên phòng vẫn nhiệm vụ. thấy cảnh này. diệp thiên bọn hắn không khỏi nở nụ cười. sau đó, bọn hắn liền kéo mở cửa xe lên xe, ngồi vào trong xe, thẳng đến lúc này, những cái kia ký giả truyền thông mới phản ứng được, đáng tiếc đ ã muộn, chờ bọn hắn chuẩn bị lần nữa đặt câu hỏi lúc, liên hợp thăm dò đội xe cũng đã ấm vang cất bước, hướng cách đó không xa bến c ả n g chạy tới, những này ký giả truyền thông nơi nào cam tâm, bọn hắn đang chuẩn bị theo sau tiến hành theo dõi đưa tin, lại bị cửa khách sạn ma giúp cảnh sát ngăn lại, hơn nữa những ngày ma giúp cảnh sát hôm nay biểu hiện đặc biệt không hữu hào, cũng không biết là uống nhầm cái thuốc gì rồi. trong phiến khắc, liên hợp thăm dò đội xe đã chạy đến bến cảng, sau đó trực tiếp chạy đến liên hợp đội thuyền thám hiểm chỗ bến tàu, đầu đuôi đụng vào nhau ngừng lại, ngay tại đội xe lái vào bến tàu đồng thời, diệp thiên cách cửa sổ xe đã nhìn thấy, ở trên bến c ả n g tụ tập hơn mười vị ký giả truyền thông, đang tại hướng đội xe bên này nhìn quanh, cả đám đều hưng phấn gì thường, những ký giả này đều đến từ thế giới các đại nổi danh tin tức truyền thông, lực ảnh hưởng to lớn, t ỷ như New York thời báo, quốc gia kinh địa lý v â n v, â n bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không phải chịu mời sở dĩ mời bọn họ đi theo liên hợp thăm dò đội ngũ tiến hành phòng vẫn đưa tin chính là vì lợi dụng bọn hắn lực ảnh hưởng đến kiềm chế vùng biển quốc tế bên trên những cái kia nhìn chằm chằm ra hỏa mà ở bến cảng bên ngoài trên mặt biển lại hỗn loạn tưng bừng hai chiếc ma r ố t biển cảnh tuần tra thuyền cùng với mấy chiếc cảnh sát cano đang tại khu t r ụ c b ỏ neo tại bến cảng bên ngoài ý đồ theo dõi liên hợp đội thuyền thám hiểm những thuyền kia những thuyền kia tự nhiên không cam tâm cứ thế mà đi nhao nhao cùng ma r ú t biển cảnh chơi lên chơi trốn tìm trò chơi trên mặt biển không ngừng mà vòng vòng đáng tiếc là tốc độ của bọn nó cuối cùng không bằng những cái kia biển cảnh ca nô hơn nữa đối phương có thể quang minh tránh đại mà làm dùng súng ốm nổ súng tiến hành cảnh cáo loại tình huống này bọn chúng cuối cùng cũng khó khăn trốn bị khu trục kết quả sơ ti vân bến tàu phổ cận đều tại chúng ta dưới sự khống chế hiện trường rất an toàn các ngươi có thể phương hướng xuống xe ma thít âm thanh từ trong bộ đàm truyền tới thông báo lấy trên bến tàu tình huống thu được ma thít diệp thiên quơ lấy bộ đàm trả lời lập tức mở cửa xe cùng david cùng đi xuống tới cùng lúc đó ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn hắn cùng với liên hợp thăm dò đội ngũ đông đảo thành viên cũng nhao nhao xuống xe xuống đất đứng tại trên bến tàu những cái kia sớm đã đi tới bến tàu ký giả truyền thông lập tức liền dâng lên nhao nhao bắt đầu đặt câu hỏi bọn hắn vấn đề quan tâm nhất chính là lần này thăm dò hành động mục tiêu hải vực cùng với vùng hải vực kia rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì. a t l a n t i c có phải hay không là ở chỗ đó. diệp thiên vui vẻ tiếp nhận đặt câu hỏi. lại lấy tạm thời cần giữ bí mật vì lấy cớ. đem cái này vấn đề qua loa tắc trách đi qua. tiếp lấy lại có phóng viên hỏi. lần này vì sao lại mời ký giả truyền thông đi theo phỏng vấn. là xuất phát từ nguyên nhân gì cùng mục đích. đối với cái này vấn đề Diệp thiên sớm đã nghĩ ký sách lược ứng đối. Hắn nói cho những này ký giả truyền thông lý do tương đương đường hoàng. Nói a t lan t i s làm một c á c h trong truyền thuyết tiền sử văn minh. Hắn thăm dò cùng phát hiện quá trình. Lẽ ra làm cho tất cả mọi người đều biết cùng hiểu rõ. đối với Hắn lần này giải thích, những cái kia ký giả truyền thông căn bản cũng không tin tưởng. cả đám đều ngầm tự nhả rãnh không thôi. ít hắn a nói nhàm, nếu quả thật giống ngươi gia hỏa này nói như vậy, phía trước mấy ngày ngươi cái tên này tại sao muốn trăm phương ngàn kế ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta theo dõi tiến hành đưa tin, nhà rãnh đồng thời, những này ký giả truyền thông đều đã đoán được, diệp thiên đây là tại lợi dụng bọn hắn, là ở lợi dụng tin tức truyền thông lực ảnh hưởng, đến k i ể m chế những cái kia ngấp nghé a t lan t i s bảo tàng thế lực khắp nơi, nhất là cường đ ả o giống như âu mỹ các quốc gia. Mặc dù biết rõ điểm ấy, bọn hắn lại không cách nào cự tuyệt, lại càng không cam lòng phóng qua cái này theo dõi phỏng vấn hoàng kim cơ hội. nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn nghĩ muốn sự vang dội đầu đề tin tức, thuận tiện cùng âu mỹ các quốc gia tìm một chút không thoải mái. Cũng có t h ể t ă n g lên liền lúc Liên lời lâm Thiên phen tiếng、tâm. Nếu như bọn hắn từ bỏ cơ hội này. Trong giây phút liền sẽ bị cái khác ký giả truyền thông Đến hận không phương vấn trận này lâm thời phỏng vấn.、Xoay、người rời đi phía trước. Hắn một một tâm. mấy mới hội chút tự phút thay thế. tiếp trả kết thúc thời trước. bước cách. cơ cái khác có khóc Hảo hảo hối phía bỏ bị Xoay ra rời địa vừa Diệp giây giả đi. đi đều đề. sẽ ký đó cũng không quên nhắc nhở những này ký giả truyền thông có chuyện ta muốn nhắc nhở đại gia. nếu như các ngươi mang theo cái gì định vị thiết bị hoặc cái khác giám sát nghe lén thiết bị, tốt nhất lấy r a ném đi. đợi chút nữa lên thuyền lúc, nhân viên bảo an sẽ tiến hành điều tra. ta có thể cam đoan, mặc kệ ngươi mang theo trang bị có c ỡ nào trước vào cùng ẩm nấp, cho dù là gián điệp sử dụng đồ chơi, dưới tay ta nhân viên bảo an đều sẽ kiểm tra ra. vậy liền khó coi, một khi kiểm tra ra trang bị như vậy, mang theo những trang bị này người, đem không thể lại đi theo liên hợp đội thuyền thám hiểm cùng một chỗ ra biển tiến hành phỏng vấn, cho nên ta muốn nhắc nhở đại gia, tuyệt đối đừng trong lòng còn có may mắn, còn có một việc, đội thuyền thám hiểm rời đi cửa cảng ca xa bờ lan ca về sau, chúng ta sẽ có một đoạn thời gian thực hành im lặng vô tuyến điện, cũng chặt đứt điện thoại thông tin tín hiệu, đây đều là vì giữ bí mật. sau khi nói xong, hắn liền x o a y người rời đi, một lần nữa cùng david bọn hắn tổ hợp tại một chỗ, sau đó đồng thời hướng cách đó không xa một chiếc siêu cấp du thuyền nơi cập bến đi tới. những cái kia ký giả truyền thông bên trong mấy người, lại trợn mắt há h ố c mồm mà xứng sờ ở tại chỗ, biểu lộ phi thường khó coi, sau một lát bọn hắn mới vừa tỉnh táo lại ngay sau đó hiện trường liền vang lên một mảnh tức hồn hển tiếng chửi rùa phúc s ở ti vân tên khốn đáng chết này hắn cỡ nào rào hoạt không hề nghi ngờ chúng ta đều bị s ở ti vân cái này hỗn đản lợi dụng chỉ cần leo lên chiếc này xa hoa du thuyền chúng ta chỉ có thể mặc cho hắn bài bố dưới sự chỉ huy của hắn hành động lời tuy nói như vậy nhưng không có bất kỳ một c á c h nào phóng viên quay người rời đi mấy tên tâm hoài ruột thai phóng viên lại vụng trộm lấy ra tùy thân mang theo định vị trang bị hoặc c á c h khác trang bị hoặc là ném ở dưới mặt đất hoặc là ném vào bên cạnh trong biển đứng ở bên cạnh mấy tên võ trang nhân viên bảo an mặc dù nhìn thấy màn này nhưng không có ra mặt can thiệp càng không có xua đuổi những này ký giả truyền thông sau một lát liền có một vị công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên qua tới, mang theo những này ký giả truyền thông hướng một chiếc xa hoa du thuyền nơi cập bến đi tới, mà ở một bên khác, diệp thiên bọn hắn cùng ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đông đảo thành viên, cùng với bộ phận công ty thăm dò dũng giả không sợ bảo an đội viên, phân biệt leo lên hai chiếc siêu cấp du thuyền, còn thừa công ty thăm dò dũng giả không sợ bảo an đội viên, cùng với đông đảo ma giúp cảnh sát cùng nhân viên bảo an thì leo lên mặt khác mấy chiếc xa hoa phi cầu du thuyền ngoài ra đi theo bảo hộ hai chiếc biển cảnh tuần tra thuyền cũng đã làm tốt lên đường chuẩn bị chờ tất cả mọi người lên thuyền liên hợp đội thuyền thám hiểm các con thuyền n h a u nhao thu hồi neo sắt ô nương theo lấy một trận to gió mà du dương tiếng còi hơi dũng g i ả không sợ hào biển sâu vứt thuyền dẫn đầu lên đường b ộ sóng tràm biển, c h ầ m rãi hướng cửa cảng ca xa bờ lan ca bên ngoài chạy tới, theo sát phía sau, đội thuyền thám hiểm c á c h khác thuyền lần lượt theo sau, nối đuôi nhau mà ra, x ế p thành một hàng lái rời bến cảng, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới, đưa lạc việt chèn ớp thần giáo, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi sáu, chương ba n g h n hai trăm m ư ơ i bảy lợi dụng lẫn nhau, nháy mắt công phu, liên hợp đội thuyền thám hiểm đã thuận lợi lái ra cửa cảng ca s a bờ lan ca, sau đó nhấc lên tốc độ, hướng phía tây nam hướng hải vực chạy tới. đây là một chi khá là khổng lồ đội tàu, từ một chiếc thế giới cấp cao nhất biển sâu vứt thuyền, hai chiếc siêu cấp du thuyền, bốn chiếc sa hoa du thuyền tạo thành, nếu như tăng thêm hộ tống hai chiếc ma r i ú p biển cảnh thuyền, chi này đội tàu quy mô càng lớn, mà ở d ũ n g giả không sợ hào cùng kia hai chiếc siêu cấp du thuyền bên trên, cắt ngừng lại một không cỡ chung máy bay trực thăng, ca s a bờ lan ca nội thành còn có ba cái cỡ chung máy bay trực thăng chờ l ệ n h nếu có cần, kia ba cái máy bay trực thăng tùy thời đều có thể cất cánh, mang theo trợ giúp lực lượng đổi u tới trên biển, trợ giúp liên hợp đội thuyền thám hiểm, Trừ phải không cỡ chung máy bay trực thăng. đội thuyền thám hiểm bên trong còn có mười chiếc cano. có thể dùng cho trên biển tuần tra. ngoài ra còn có rất nhiều thuyền cứu nạn v â n v. â n đủ để bảo đảm liên hợp thăm dò đội ngũ đông đảo thành viên thân người an toàn. đến mức đủ loại dùng cho biển sâu vứt cùng thăm dò trang bị. còn có lặn sâu trang bị v â n v. â n đội tàu bên trong càng là đầy đủ mọi thứ. hơn nữa đều là cao cấp nhất trang bị liên hợp đội thuyền thám hiểm lái ra cửa cảng ca xa bờ lan ca lúc phía trước b ỏ neo tại bến cảng bên ngoài ý đồ theo dõi đội thuyền thám hiểm những thuyền kia đều đã bị đuổi tới nơi xa tại ma rúc biển cảnh thuyền xua đuổi dưới bọn chúng cơ bản đều bị đuổi tới bến cảng hướng tây bắc hải vực nơi xa xa rời đi bến cảng liên hợp đội thuyền thám hiểm lại là hướng tây nam chạy khi chúng nó phát giác điểm ấy, nghĩ muốn đuổi theo lúc, lại bị ma giúp đội cảnh về bờ biển tuần tra thuyền ngăn lại. kết quả chính là, những thuyền kia bên trên ra hỏa, chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem liên hợp đội thuyền thám hiểm nhanh chóng đi xa. những cái kia ý đồ theo dõi liên hợp đội thuyền thám hiểm, lại không còn kịp sớm suốt càng thuyền, càng bị chặn ở bến càng bên trong, căn bản là không có cách lên đường, chớ nói chi là theo dõi nhìn xem từ từ đi xa liên hợp đội thuyền thám hiểm dừng lại tại bến cảng bên trong những tên kia đều phi thường bất đắc dĩ cũng có chút tức hồn hền tại những này ra hỏa bên trong liền có đến từ nước anh mi năm một tổ đặc công ta dám khẳng định s ở ti vân tên hỗn đàn kia nhất định tại phổ cận nơi nào đó đáy biển phát hiện cái gì hoặc là nơi nào đó không muốn người biết đáy biển bảo tàng hoặc là chính là trong truyền thuyết a t lan t i ế bằng không mà nói hắn tuyệt sẽ không làm ra lớn như vậy chiến trận chi này liên hợp đội thuyền thám hiểm mỗi ngày tiền t h u ê cùng tiêu hao chính là một bút to lớn chi tiêu phú hào bình thường căn bản đảm đương không nổi một tên mi năm đặt công cắn răng hàm nói trong lời nói tràn ngập hâm mộ và ven rét ai nói không phải đâu sợ ti vân ra hỏa này cơ hồ mỗi lần xuất kích đều sẽ có thu hoạch có rất ít thất bại thời điểm luôn là có thể phát hiện hoạt lớn hoạt nhỏ bảo tàng đoán chừng lần này cũng không ngoại lệ hơn nữa cái này hỗn đàn phi thường bỏ xuống được b ả n chắc chắn chính mình sẽ phát tài đồng d ạ n g mỗi lần hành động cũng không tiếc nện xuống số tiền lớn khiến cho cùng ra cửa nghỉ phép nhặt tiền giống như giống như chưa từng sợ sẽ thất bại, một tên khác đặc công tiếp lời nói, đồng d ạ n g tràn ngập hâm mộ, mà lúc này liên hợp đội thuyền thám hiểm đã dần dần rời xa cảng ca xa bờ lan ca, trực tiếp hướng đại tây dương chỗ sâu chạy tới, liên hợp đội thuyền thám hiểm bên trong, diệp thiên cùng david bọn hắn đang ngồi ở siêu cấp du thuyền phi cầu bung tàu hưu nhàn khu, một bên uống cà phê nói g i ỡ n nói chuyện phiếm, một bên thưởng thức mỹ lệ trên biển phong cảnh, lúc này đại tây dương, ba đào g ầ n sóng, gió biển hiu hiu, không ngừng từ biển dương chỗ sâu nhẹ nhàng thổi phật mà tới, tại đội tàu trên không, mấy chục con hải â u tại bầu trời xanh thắm bên trong tự do tự tại bay lượn, theo đội tàu đồng thời tiến lên, thỉnh thoảng địa, liền sẽ có mấy cái hải â u từ không trung đáp xuống, trực tiếp đâm vào trong biển, ở trong nước biển truy đuổi những cái kia con mồi mỹ vị mà ở dưới mặt biển từng bầy mỹ lệ con cá đang tại bên trong đại dương vấy vùng tự do tự tại vô câu vô thúc thỉnh thoảng còn sẽ có con cá từ trong biển nhảy mà ra bay về phía không trung sau đó lại từ không trung rơi xuống một lần nữa tiến vào trong biển trong đó cũng có một chút bất hạnh ra h ỏ a trên không trung liền bị chặn đánh Trực tiếp biến thành chim biển trong miệng mỹ thực, từ trên thuyền hướng về sau nhìn lại, ca s a bờ lan ca đang biến càng ngày càng nhỏ, bên trái trên bờ biển những cái kia trắng xanh đan sen ma dốc truyền thống dân cư, đã biến đến càng ngày càng mơ hồ, dần dần thấy không rõ lắm, đưa mắt hướng về phía trước nhìn lại, thì là mênh mông bát ngát màu xanh thắm nước biển, mà ở phương xa nơi biển trời giao nhau, tựa hồ có một chút điểm đen chậm rãi di động, hẳn là một chút thuyền. chính lúc đại gia làm cho này phiến mỹ lệ phong cảnh mà say mê không thôi lúc, ma thích âm thanh đột nhiên từ trong bộ đàm truyền tới, sờ t i vân, bỏ neo tại vùng biển quốc tế thủy vực những thuyền kia, đã phát hiện liên hợp đội thuyền thám hiểm đồng tính. những thuyền kia cũng nhao nhao khởi động, ngay tại nơi xa theo dõi lấy c h ú n g ta. Bất quá những thuyền kia coi như tuân thủ quy củ, cũng không có tiến vào ma giúp lãnh hải phạm vi, một mực dán vào lãnh hải dây đi thuyền, ma giúp hải quân tàu chiến căn bản bó tay với chúng, nghe được thông báo, diệp thiên lập tức c u ơ lấy bộ đàm nói, tạm thời không cần phản ứng những tên kia, bất quá cũng đừng quên thông báo ma giúp hải quân, để bọn hắn chú ý mặt biển trở xuống tình huống. Ở thần có tàu ngầm từ đáy biển xâm nhập ma g ú p lãnh hải phạm vi làm rõ ràng những thuyền kia lai lịch cùng thân phận về sau ngươi đem tin tức tương quan phát cho ma g ú p thăm dò đội ngũ nhân viên tương quan những cái kia theo đội tàu mà đến ký giả truyền thông nên phát huy tác dụng minh bạch sờ ti vân những chuyện này liền giao cho chúng ta đến xử lý ạ ma thiết đáp một tiếng Lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. ngay sau đó, g i a g i a liền cắn răng hàm chửi b ớ i nói. thật sự là một đám lưu manh thêm khốn nạn. quá không kiêng nể gì cả. diệp thiên gật đầu cười. n g ư ờ i nói không sai. g i a g i a đây chính là một đám lưu manh thêm khốn nạn. trong mắt bọn hắn, nắm đấm lớn chính là chân lý. cường quyền chính là chân lý. c á c h khác hết thảy đều là nói nhảm. Nếu có cần, bọn hắn sẽ không chút do dự mà xâm nhập ma dốc lãnh hải phạm vi, đến cướp đoạt mình nhìn chúng đồ vật hoạt bảo tàng, căn bản sẽ không lưu ý người khác cái nhìn, nghe nói như thế, g i a g i a đầu tiên là s ư ở n g sốt một chút, lập tức bất đắc dĩ nói, ta xem như nhìn ra, các ngươi đây là thần tiên đánh nhau, ma dốc nhưng bất hạnh bị cuốn đi vào, là một phe thực lực yếu nhất, Ha ha ha. Hiện mảnh Nhưng hưng phấn không thôi thanh nhiên chuyển nhìn thuyền phía trước có một đám cá heo.、Giống、như chính là hai heo hỏa chính tiếng cười. mọi người cười. tới. ti Ngươi tới Giống tới kia đại gia đội trường vang lên nở nụ này, tân bung vung vân! ngày đụng dương cá heo trắng. Bọn gia này chính cùng lấy đội tàu đồng một Tất đột từ trước tàu trước một trước tây tàu thời tiến vào mau lúc là lấy lên. mâu âm xem. đám đám cả có cá cá đây Du Sờ nghe nói như thế, diệp thiên lập tức đứng dậy hướng trước bung tàu vung đi tới, david bọn hắn cũng nhao nhao đứng dậy theo sau, từng cái tràn đầy phấn khởi. trong hai ba bước, mấy người bọn họ đã đi tới trước bung tàu vung, ở trên cao nhìn xuống hướng biển nhìn trên mặt, chính như mâu tân lời nói, ở n à y chiếc siêu cấp du thuyền phía trước, đích xác có một đám đại tây dương cá heo trắng, những này đáng yêu ra hòa, tựa như từng mai từng mai đường nét trôi chảy ngư lôi, đuổi theo du thuyền nhấc lên g ầ n sóng, ở trong nước biển hăng hái bơi lội, bổ sóng tràm biển, tựa hồ tại dẫn sắt chiếc này siêu cấp du thuyền tiến lên, ở nơi này quần hải dương tinh linh ở giữa, có một cái thân ảnh quen thuộc, nhìn xem chính là phía trước dưới đáy biển gặp qua đầu kia cá heo nhỏ, nó tựa hồ cảm giác được diệp thiên đến. Hắn vừa mới đến trước bung tàu b ư n g Tiểu gia hỏa này liền vui sướng kêu to đứng lên. Bơi lội tựa hồ cũng càng thêm vui sướng. Chít chít chít. Nghe c á c h này em tai tiếng kêu to. Diệp thiên trên mặt lập tức tách ra nổ cười sán l ạ n ngay sau đó, Hắn liền khẽ cười nói. không sai. đây chính là chúng ta hôm trước tại trong biển rộng đụng tới đám kia đại tây dương cá heo trắng. trong đó có cái kia tiểu t ử khả ái. không nghĩ tới bọn chúng thế mà lại xuất hiện ở đây. tựa hồ còn nhận ra chúng ta. nói xong, hắn liền chỉ chỉ cái kia vui sướng kêu to tiểu ra hòa. theo ngón tay hắn phương hướng, đại gia rất nhanh liền phát hiện đầu kia cá heo nhỏ. thật đúng là cái kia tiểu t ử khả ái. không nghĩ tới nó thế mà thông minh như vậy lại còn nhận ra chiếc này siêu cấp du thuyền thật sự là quá thần kỳ không h ổ là bên trong đại dương tinh linh bọn gia hỏa này thật sự là quá thông minh làm người ta nhìn mà than thở mọi người nhao nhao chinh thán không thôi cũng hưng phấn gì thường cùng lúc đó ở cách đó không xa s o n g s o n g đi thuyền chiếc kia xa hoa du thuyền bên trên một đám ký giả truyền thông đang d ơ máy ảnh, lợi dụng ốm kính tầm xa đang quay hấp thu những này theo đội tàu tiến lên đại tây dương cá heo trắng. rất nhiều phóng viên đều đầy mắt hâm mộ, một bên chụp ảnh một bên không ngừng mà nhả rãnh, xem ra lời đồn đãi kia một chút cũng không sai. bên trong đại dương khắp nơi đều là s ở ti vân tên kia bằng h ữ u đám này đại tây dương cá heo trắng giống như biết hắn đồng dạng. giống như lão bằng hữu giống như, trực tiếp liền đi tìm hắn, xác thực như thế, sờ ti vân gia hỏa này tựa hồ có thể cùng bất kỳ động vật gì đều trở thành bằng hữu, bao quát tuyệt ảnh cùng đầu kia t ử thần hóa thân màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ, những này đại tây dương cá heo trắng cũng không ngoại lệ, ngay tại những này ký giả truyền thông nhị g luận ầm ý thời điểm, Ma giúp đài truyền hình quốc gia một vị phóng viên đột nhiên từ trong khoang thuyền đi ra. đối với mấy c á c h này phóng viên nói, chúng ta vừa lấy được tin tức. tại ma giúp lãnh hải phạm vi bên ngoài hải vực, xuất hiện mấy chiếc n g o à i quốc quân h ạ m theo thứ tự là nước anh quân h ạ m cùng tây ban nha quân h ạ m còn có mấy chiếc khoa khảo thuyền. quan trọng hơn là, những thuyền này chỉ giống như hồ đang theo dõi liên hợp đội thuyền thám hiểm. một mực tại theo đuôi liên hợp đội thuyền thám hiểm hành động đoán chừng những thuyền này chỉ đều là nhằm vào atlantis lời còn chưa dứt còn lại những cái kia ký giả truyền thông đã n h a u n h a u xoay đầu lại nhìn về hướng vị này ma giúp ký giả truyền thông ngay sau đó bọn hắn liền ùa lên đem vị này ma giúp phóng viên vây lại bọn hắn lúc này Nơi nào còn có hứng thú lại đập đám kia đại tây dương cá heo trắng a, cá heo cố nhiên đáng yêu, nhưng nào có nhân loại ở giữa phân tranh đặc sắc, huống chi nơi này còn liên lụy tới mấy c á c h âu mỹ quốc gia, liên lụy tới trong truyền thuyết atlantis. đương nhiên, bọn gia hỏa này trong lòng cũng phi thường minh bạch, đây là s ở ti vân cái tên r ả o hoạt kia đang lợi dụng đại gia. Lợi dụng các gia tin tức truyền thông lực ảnh hưởng cực lớn, đến kiềm chế những cái kia nhìn chằm chằm âu mỹ quốc gia. cho dù minh bạch, những này ký giả truyền thông cũng cam nguyện bị lợi dụng. hơn nữa không cách nào cự tuyệt, không có cách. ai bảo bọn họ là ký giả truyền thông đâu, ai bảo bọn hắn cần trình báo tin tức đâu. sau một lát, tây ban nha quân hãm cùng nước pháp cùng với nước anh quân hàm xuất hiện tại ma g rúc ngoài biển đang mật thiết giám thị ba bên liên hợp đội thuyền thám hiểm đ ồ n g tính tin tức đã xuất hiện tại các đài tin tức truyền thông bên trên xuất hiện tại trên internet tây ban nha nước anh nước pháp nước đức nước mỹ các loài âu mỹ quốc gia khoa khảo thuyền cùng biển sâu vứt thuyền không hẹn mà cùng xuất hiện ở đây phiến hải vực lại đang theo dõi liên hợp đội thuyền thám hiểm tin tức, cũng xuất hiện tại tin tức truyền thông bên trên. không những như thế, những này quân hãm cùng khoa khảo thuyền tên gọi, tranh ảnh, cùng với cái khác đủ loại tin tức, cũng bị công bố ra. tư liệu phi thường ký càng, những tin tức này vừa mới truyền ra, liền gây nên không nhỏ oanh động, cũng hấp dẫn đến vô số chú ý ánh mắt, nhìn thấy cái này chút tin tức trước tiên, tất cả mọi người trong nháy mắt đều hiểu. những quốc gia này quân hạm cùng khoa khảo thuyền đều lai g i ả bất thiện, h i ể n nhiên đều là hướng về phía atlantis mà tới. một chút chú ý lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động, lại hơi cố tinh thần trọng nghĩa xem náo nhiệt quần chúng, không khỏi cũng bắt đầu vì ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ lo lắng, vì diệp thiên lo lắng, liền ngay cả những cái kia phía trước cũng không quan tâm lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động người. khi nhìn đến những tin tức này về sau, trên tình cảm cũng đã đứng tại ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ bên này. chẳng mấy chục thời gian, tại một chút người hữu tâm dưới sự dẫn đường. trên internet, tin tức truyền thông thượng đẳng các loại, rất nhanh hình thành một cố thảo luận phong trào lớn. rất nhiều người cũng đang thảo luận lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động cũng lên án những cái kia dùng ý khó dò quốc gia cùng tổ chức theo thảo luận người càng đến càng nhiều chủ đề càng ngày càng nóng những cái kia phái g i a quân hàm cùng khoa khảo thuyền theo dõi âu mỹ quốc gia đều nhanh chóng cảm giác được đến từ dư luận áp lực mà rút l á n h hải phạm vi bên ngoài một chiếc nước anh quân hàm bên trên một tên nước anh hải quân sĩ quan cao cấp đang tải tiếp đến từ phố đô ninh số m ộ ư ơ i điện thoại. c h ò chuyện sau khi kết thúc, g i a hỏa này lập tức tức hồn hển lôi kéo cuống h n g chửi mắng đứng lên. phúc, s ở ti vân cái này xảo hoạt khốn nạn. thế mà lợi dụng tin tức truyền thông đến kiềm chế chúng ta, cũng chế tạo dư luận áp lực đến chế ước chúng ta hành động. còn có những cái kia ký giả truyền thông, chính là một đám n g u xuẩn, thế mà cam nguyện bị sờ ti vân tên hỗn đàn kia lợi dụng, tới đối phó chúng ta. Hắn cỡ nào đáng giận, đồng d ạ n g một màn. tại ma dốc ngoài biển vùng biển quốc tế thủy vực rất nhiều trên đội thuyền đều tại đồng bộ trình diễn, nội dung cơ bản giống nhau. mặc dù tức hồn hển, những thuyền này chỉ lại quy củ rất nhiều, để tránh cho trở thành các gia tin tức truyền thông công kích bia ngắm. c h í ít tại phát hiện Atlantis phía trước, bọn chúng vẫn là muốn thủ điểm quy củ. đợi khi tìm được Atlantis về sau, đó chính là một chuyện khác, nháy mắt công phu. liên hợp đội thuyền thám hiểm đã hướng tây nam đi thuyền mười mấy trong biển. lúc này, ca s a bờ lan ca đã sớm biến mất ở ánh mắt bên ngoài, ma rút đường ven biển cũng biến thành bờ biển một đảo hắc tuyến. căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì kiến trúc tại vùng b i ể n quốc tế thủy vực đi theo liên hợp đội thuyền thám hiểm đi thuyền những thuyền kia ngược lại biến càng thêm rõ ràng nguyên bản chờ ở tầng cao nhất bung tàu hưu nhàn khu diệp thiên đã đi tới du thuyền khoang điều khiển đi tới nơi này hắn đầu tiên là nhìn một chút hải đồ sau đó đ ố i bên người ma thiếp nói thông báo đội tàu bên trong các con thuyền từ giờ trở đi, tiến hành im lặng vô tuyến điện, chặt đứt hết thầy thông tin tín hiệu, chỉ lưu lại một cách bộ đàm kinh, để các thuyền câu thông t â n đối. sau đó, chúng ta liền muốn đi mục tiêu chân chính hải vực, các loại đến mục tiêu hải vực về sau, cũng làm tốt đủ loại bố trí, mới có thể hủy bỏ im lặng vô tuyến điện, tránh khỏi bị người đoạt tiên cơ tốt sờ ti vân, ma t h i ế t gật đầu đáp. lập tức hành động lên. theo mệnh lệnh truyền đạt, liên hợp đội thuyền thám hiểm hết thầy thuyền đều tiến vào im lặng vô tuyến điện trạng thái. c á c h khác thông tin tín hiệu cũng đều bị toàn bộ chặt đứt. liền ngay cả đi theo hộ tống kia hai chiếc ma r ố t biển cảnh thuyền. cũng giống như vậy đãi ngộ. đồng d ạ n g tiến vào im lặng vô tuyến điện trạng thái. phúc, s ở ti vân c á c h này hỗn đ ả n quả nhiên để đội tàu tiến vào im lặng vô tuyến điện trạng thái, lần này chúng ta tin tức gì cũng không phát ra được đi, đoán chừng liên hợp đội thuyền thám hiểm muốn đi mục tiêu chân chính hải vực, đáng tiếc chúng ta cái gì cũng làm không được, chỉ có thể bị động chờ đợi kết quả, thật đáng chết, đi theo đội tàu p h ỏ n g v ấ n những cái kia khí giả truyền thông nhao nhao chửi rùa đứng lên, cũng không có thể không biết làm sao, mặc cho bọn hắn như thế nào nếm thử, cũng không lục ra được nửa điểm tín hiệu, căn bản là không có cách cùng ngoại giới bắt được liên lạc. liên hợp đội thuyền thám hiểm tiến vào im lặng vô tuyến điện trạng thái đồng thời, vùng biển quốc tế thủy vực bên trên những cái kia theo dõi thuyền, trước tiên liền phát hiện loại tình huống này, những thuyền kia bên trên ra hỏa lập tức đều ý thức được, liên hợp đội thuyền thám hiểm sợ là phải có đại động tác, đoán chừng là muốn đi mục tiêu chân chính hải vực ngay sau đó bọn hắn liền phát hiện nguyên bản hướng tây nam đi thuyền liên hợp đội thuyền thám hiểm đột nhiên ở phía xa trên mặt biển vẽ c á c h đường vòng cung lái về phía đông nam trích nam phương hướng dần dần rời xa vùng biển quốc tế thủy vực thấy cảnh này những thuyền kia bên trên ra họ đều s ư ờ n g sốt một chút ngay sau đó bọn gia hỏa này trên mặt đều hiện lên ra một mảnh vẻ thất vọng. thuần pháp mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới đưa lạc việt chèn ớp thần giáo tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi sáu chương ba n g h n hai trăm m ư ơ i tám lắc ba bảo tàng trên đường đi ở giữa liên hợp đội thuyền thám hiểm mấy lần cải biến hướng đi vứt bỏ hết thầy ý đồ theo dõi đội tàu thuyền cuối cùng dừng ở trên mặt biển vùng biển này khoảng cách ma r ú t đường ven biển ước chừng có thất hải bên trong khoảng cách vùng biển quốc tế ước chừng năm hải lý cơ bản ở vào ở giữa khu vực khắp chung quanh cũng không có cái gì hải đảo cũng không phải vận chuyển hàng hóa đường biển phi thường yên t ĩ n h tầm mắt bên trong chỉ có vô tận nước biển liên hợp đội thuyền thám hiểm vừa mới dừng lại diệp thiên liền ưa lấy bộ đàm nói ma t h ế t đem những cái kia ký giả truyền thông tiếp vào ma giúp thăm dò đội ngũ chỗ siêu cấp du thuyền bên trên. sau đó lấy dũng giả không sợ hào làm tâm. đồng dạng nửa kính làm một trong biển cảnh giới khu. đem bốn chiếc sa hoa du thuyền cùng hai chiếc ma giúp biển cảnh thuyền phái đi ra. cũng đem sa hoa du thuyền bên trên mang theo cano phóng suất. ở trên biển tuần tra. xua đ u ổ i hết thầy ý đồ xâm nhập cảnh giới khu thuyền. phiến khu vực này cũng không phải vận chuyển hàng hóa đường biển, cũng không phải du lịch khu, thậm chí không phải ma giúp ngư dân ngư trường. Bất luận cái gì xuất hiện ở đây phiến hải vực thuyền, đều là hướng liên hợp đội thuyền thám hiểm mà tới. Bố trí xong về sau, liền có thể kết thúc im lặng vô tuyến điện, đồng thời hướng phụ cận hết thầy thuyền phát đi cảnh cáo. cảnh cáo bọn chúc tuyệt đối không nên tới gần nơi này cảnh giác giới khu, nếu không tự gánh lấy hậu quả, thu được. sờ ti vân, những chuyện này liền giao cho c h ú n g ta à. ma thít đáp một tiếng, lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. ngay sau đó, ra ra tò mò dò hỏi, sờ ti vân, liên hợp đội thuyền thám hiểm tại sao lại muốn tới nơi này, giới thiệu một chút vùng biển này tình huống à. Mặc dù chúng ta là người ma giúp, nhưng bây giờ cũng bị quấn đầu ấp choáng váng, căn bản không biết rõ đây là nơi nào. các ngươi ở mảnh này hải vực rốt cuộc phát hiện đồ vật gì, là có liên quan a t lan t i t manh mối, vẫn là cái gì khác bảo tàng. tỷ như chiếc nào đó không muốn người biết tây ban nha h o ặ c bồ đào nha thuyền vận bảo. ta rất hiếu kỳ, không những ra ra. David cùng bao lơ giáo sư bọn h ắ n cũng đều đồng d ạ n g đại gia lúc này đều đầu ấp mơ hồ. căn bản không biết rõ đây là nơi nào. cũng không biết nơi này rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì hoặc bảo tàng. thậm chí không biết nơi này cách ma r i ú p bờ biển rốt cuộc có bao xa. duy nhất có thể khẳng định chính là, nơi này còn tại ma r i ú p lãnh hải phạm vi bên trong. có thể xác định điểm ấy nguyên nhân là, vùng biển quốc tế thủy vực n h ữ n g cái kia theo dõi liên hợp đội thuyền thám hiểm thuyền cũng không có dựa đi tới đều không ngoại lệ đại gia tất cả đều nhìn về hướng diệp thiên chờ mong câu trả lời của hắn diệp thiên lại mỉm cười lắc đầu có thể nói cho đại gia là nơi này khoảng cách ma r i ú p đường ven biển có nhất định khoảng cách khoảng cách vùng biển quốc tế cũng có khoảng cách nhất định xem như ở giữa khu vực á liên quan tới vùng biển này tình huống cặn kẽ các loại ma t h í c h bọn hắn hoàn thành bố trí kết thúc im lặng vô tuyến điện về sau ta lại hướng đại gia kỹ càng giới thiệu nghe nói như thế david cùng ra ra bọn hắn cũng không có cách nào mà lắc lắc đầu ngươi cái này tên rào hoạt luôn là khiến cho thần bí như vậy ai cũng đừng nghĩ mò thấy ngươi ý nghĩ cùng hành vi bao lơ giáo sư bất đắc dĩ nói sau đó, đại gia chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. cùng lúc đó, liên hợp đội thuyền thám hiểm hết thầy trên đội thuyền. mỗi người đều có nghi vấn như vậy. đại gia cũng đều lơ ngơ. trong đó tự nhiên cũng bao quát những cái kia g h í giả truyền thông. những tên kia đang đứng tại chỗ thừa xa hoa du thuyền phi cầu trên bung thuyền. mờ mịt nhìn xem bốn phía. bọn tiểu nhị, chúng ta đây là ở nơi nào. nơi này rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì h o ặ c bảo tàng ai biết được sở ti vân tên kia mang theo cả c h i đội thuyền thám hiểm ở trên biển quay tới quay lui đã sớm đem đại gia quấn hồ đồ trời mới biết đây là ở nơi nào đang khi nói chuyện một tên nhân viên bảo an đột nhiên đi đến phi tàu bung tàu đối với mấy cái này ký giả truyền thông nói các nữ sĩ các tiên sinh vừa tiếp vào chỉ t h ị các ngươi cần chuyển rời đến bên cạnh chiếc kia siêu cấp du thuyền đi lên, mời đi theo ta, ca ngô ngay tại đuôi thuyền, tiểu nhị, chúng ta tại sao muốn chuyển rời đến chiếc kia siêu cấp du thuyền bên trên, cách này là ở đâu, một vị ký giả truyền thông dò hỏi, lời còn chưa dứt, một vị khác phóng viên liền tiếp t r a hỏi, liên hợp đội thuyền thám hiểm tại sao trong này dừng lại, vùng biển này có phải hay không lần này thăm dò hành động mục tiêu xin hỏi nơi này lại ẩm dấu đi bí mật gì h o ặ c bảo tàng vị kia bảo an đội viên nhìn một chút bọn ra hỏa này tức dẫn nói ta cũng muốn biết những vấn đề này đáp án nhưng cũng không có người nói cho ta có thể khẳng định là nếu như các ngươi không chuyển rời đến chiếc kia siêu cấp du thuyền bên trên vậy sẽ phải cùng chúc ta đi bên ngoài tuần tra sau đó liên hợp thăm dò hành động cơ bản hãy cùng các ngươi không quan hệ nhiều lắm liên hợp thăm dò đội ngũ trong này phát hiện bí mật gì hoặc bảo tàng các ngươi cũng không khả năng ngay đầu tiên biết rõ nghe nói như thế những cái kia ký giả truyền thông trong nháy mắt liền chuyển biến thái độ tốt à tất nhiên dạng này vậy c h ú n g ta vẫn là chuyển rời đến chiếc kia siêu cấp du thuyền lên đi chiếc kia du thuyền bên trên công trình nhìn xem càng thêm trước vào cũng càng thêm thoải mái dễ chịu sau đó bọn hắn theo bảo an đội viên đi về phía lái thuyền nhưng vào lúc này từ bên cạnh chiếc kia siêu cấp du thuyền đ u ô i thuyền đột nhiên lái ra một chiếc cano trực tiếp hướng chiếc này xa hoa du thuyền lái tới rất hiển nhiên chiếc kia cano là tới đón những này ký giả truyền thông không bao lâu công phu những ngày ký giả truyền thông liền thuận l ợ i chuyển rời đến bên cạnh chiếc kia siêu cấp du thuyền bên trên. ngay sau đó, liên hợp đội thuyền thám hiểm bên trong bốn chiếc xa hoa du thuyền cùng hai chiếc ma r ú t biển cảnh thuyền liền hướng từng c á c h phương hướng lái ra, bắt đầu xác định liên hợp đội thuyền thám hiểm khu tác nghiệp, cũng là cảnh giới khu. cùng lúc đó, từ bốn chiếc xa hoa du thuyền bên trên thả xuống mấy chiếc cano, cũng bắt đầu ở trên mặt biển tuần tra một khi có bất minh lai lịch thuyền xâm nhập cảnh giới khu những này cano liền có thể bay trì mà ra trước tiên đuổi đi những thuyền kia không những như thế dũng giả không sợ hào cùng hai chiếc siêu cấp du thuyền bên trên ba cái máy bay trực thăng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng t ù y thời đều có thể cất cánh chấp hành không c h u n g đề phòng nhiệm vụ ma r ú t lãnh hải phạm vi bên ngoài vùng biển quốc tế thủy vực, những cái kia một mực tại nơi xa theo dõi liên hợp đội thuyền thám hiểm các quốc gia thuyền, nhao nhao ngừng lại, dừng lại đồng thời, bọn hắn cũng xác định liên hợp đội thuyền thám hiểm vị trí. nhưng là, bọn hắn đối với kia phiến hải vực tình huống lại hoàn toàn không biết gì cả. nơi đó cũng không tới gần ma xúc bờ biển, cũng không phải ngư trường, càng không phải là vận chuyển hàng hóa đường biển, t h ủ y văn tư liệu ít đến thương cảm, nghĩ cha đều không có địa phương cha đi. d ạ n g này một vùng biển, ngay cả người ma giúp cũng không coi trọng, càng khỏi nói quốc gia khác, nhưng người nào có thể nghĩ đến, liên hợp đội thuyền thám hiểm mục tiêu lại là nơi đó. Một chiếc đến từ nước anh khoa khảo thuyền bên trong, thuyền trưởng đang d ơ bội số lớn kính viễn vọng, hướng liên hợp đội thuyền thám hiểm chỗ vùng hải vực kia nhìn ra xa. cùng lúc đó, hắn cũng tại hướng bên cạnh đồng d ạ n g s ơ chính viễn vọng quan sát một vị viên sĩ quan tình báo báo cáo tình huống. đối với kia phiến ở vào ma r ú t lãnh hải hải vực, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. phía trước bí mật thăm dò lúc, cũng không có từng tới nơi đó. hiện tại chỉ có thể chờ ở nơi xa nhìn xem. lại không cách nào tới gần vùng hải vực kia thăm dò. có thể hay không từ chính phủ ra mặt. yêu cầu cùng ba bên liên hợp đội thuyền thám hiểm đồng thời triển khai thăm dò hành động. Dù chỉ là tham dự, không phân phối bảo tàng cũng được. cứ như vậy chờ ở nơi xa nhìn xem. thật không cam lòng a. vị kia viên sĩ quan tình báo lắc đầu. tiếc nối nói. căn bản không đùa. chính phủ từng mấy lần liên lạc qua s ở ti vân tên kia. hy vọng tham dự lần này liên hợp thăm dò a t l a n t i c hành động. đều bị cái kia tham lam khốn nạn cự tuyệt, tây ban nha cùng nước pháp, thậm chí nước mỹ chính phủ, đều đưa ra đồng giảng yêu cầu, nhưng đều ăn bế môn canh. s ở ti vân tên kia nói rất rõ ràng, không tiếp thu bất luận cái gì phe thứ tư gia nhập, thật là một cái tham lam khốn nạn, bất quá cái này cũng phù hợp lẽ thường, bất luận kẻ nào nắm giữ có quan hệ atlantis manh mối, hơn nữa chính mình có năng lực thăm dò, chắc chắn sẽ không tiếp nhận người khác gia nhập vào cướp thịt ăn. đổi ai cũng cùng giảng, tại không có tiếp vào phố đô ninh m ì n h lệnh phía trước, chúng ta không thể tự tiện xông vào ma giúp lãnh hải phạm vi. Ma giúp dù sao cũng là một cái h ư ớ n h ả o chủ quyền quốc gia, vẫn là muốn bận tâm mặt mũi, nếu từ mặt biển không cách nào tiếp cận liên hợp đội thuyền thám hiểm, vậy có hay không biện pháp từ đáy biển tiếp cận tỷ như lợi dụng cỡ nhỏ tàu ngầm cùng thợ lặn từ đáy biển tiềm hành đi qua dò xét một chút tình huống loại khả năng này là tồn tại nhưng chỉ có thể phái cỡ nhỏ tàu ngầm đi qua tuyệt không thể phái thợ lặn đi qua nói như vậy không khác tự tìm đường chết đoạn này khoảng cách thực sự quá xa thợ lặn không đợi đến bên kia thể lực liền hao hết dưỡng khí cung ứng cũng theo không kịp, p h ả i đi ra bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu, coi như không có chết, cũng sẽ rơi vào người ma r ú p trong tay, cho dù là cỡ nhỏ tàu ngầm, cũng muốn bốc lên nhất định phong hiểm, lặn hàng trên đường nếu là ra một chút xíu vấn đề, người trong tàu lặn đều có thể mệnh tang đáy biển, căn b ả n không kịp cứu viện, ta không để nhị bốc lên loại này phong hiểm, Nếu quả thật phải mạo hiểm, vậy hãy để cho người đến của các ngươi làm. Ta sẽ không để thủ hạ của mình búc lên loại này phong hiểm. t r á c h n h i ệ m kia ta đảm đương không nổi. Nghe được khoa khảo thuyền thuyền trưởng lời nói này. Vì kia viên sĩ quan tình báo lập tức liền trầm m ặ t Hắn cũng không nguyện ý khổng lồ như thế phong hiểm. Ai nguyện ý tự tìm đường chết a. đồng d ạ n g đối thoại. ở mảnh này hải vực rất nhiều trên đội thuyền đều tại phát sinh nội dung cơ bản giống nhau những thuyền này chỉ cùng liên hợp đội thuyền thám hiểm ở giữa khoảng cách cùng với vùng biển này khó lường thủy văn tình huống thành vắt ngang tại trước mặt bọn họ một đảo lạc trời nghĩ muốn vượt qua đảo này lạc trời cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình đương nhiên cũng có thuyền nghĩ xâm nhập ma rút lãnh hải phạm vi Tới g ầ nhưng liên ợ p đội hiểm hải kia. thuyền thám hiểm chỗ h vùng n vực kia. Nhưng là, bọn chúng vừa mới có hành động, liền sẽ thu được đến từ ma giúp hải quân tàu chiến nghiêm chỉnh cảnh cáo, chỉ có thể lui về vùng biển quốc tế thủy vực, ngay tại những n à y trên đội thuyền ra hỏa vô kế khả thi thời điểm, bọn hắn lại thu được liên hợp đội thuyền thám hiểm phát tới cảnh cáo. liên hợp đội thuyền thám hiểm đem nơi xa vùng hải vực kia chia làm cảnh giới khu cùng khu tác nghiệp. cái khác bất luận cái gì thuyền đều không được đi vào. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, thu được quy tắc này cảnh cáo về sau, tất cả mọi người trong nháy mắt đều xác định, nơi xa vùng hải vực kia đáy biển, nhất định ẩm i ấ u đi bí mật gì hoặc bảo tàng, thậm chí chính là trong truyền thuyết atlantis. nghĩ tới đây. bọn gia hỏa này con mắt lập tức liền đỏ, cũng đều ngo ngo muốn động, trừ những thứ này thuyền, một chút từ ca xa bờ lan ca một đường theo dõi mà đến, như là con rồi không đầu đồng d ạ n g đang tại trên biển bốn phía đi loạn thuyền, cũng thu được quy tắc này cảnh cáo, những tên kia lập tức biết được, liên hợp đội thuyền thám hiểm đã đến mục tiêu hải vực, sắp triển khai thăm dò hành động, thông qua đã khôi phục dơ a dơ dơ quy quy a tín hiệu những thuyền kia rất nhanh liền xác định liên hợp đội thuyền thám hiểm vị trí lập tức một tổ ong tuôn ra qua tới nhưng bọn hắn làm sao biết phía trước có cái gì đang chờ bọn hắn siêu cấp du thuyền bên trên theo khu tác nghiệp cùng cảnh giới khu xác định tất cả mọi người trở nên bận rộn nhất là nhận lãnh biển thăm dò nhiệm vụ đông đảo công ty thăm dò dũng g i ả không sợ nhân viên đều t h ả i thu thập cùng kiểm tra đủ loại thăm dò trang bị trong bọn họ một nửa người muốn chuyển rời đến dũng g i ả không sợ hào một nửa khác người thì lưu lại nơi này chiếc siêu cấp du thuyền bên trên không những bọn hắn liên hợp thăm dò đội ngũ đông đảo nhân viên bảo an đã hành động đứng lên Bọn hắn nhao nhao đem mang theo mà đến đông đảo vũ khí trang bị lấy ra. Gác ở dũng già không sợ hào cùng hai chiếc siêu cấp du thuyền điểm cao bên trên. Chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể đến khiêu chiến. nhìn xem những cái kia gác ở tầng cao nhất trên bung thuyền phản thiết bị súng bắn tỉa. ba du ca đạn hỏa t i ễ n thậm chí vai khiêng thức gai đ ộ c phòng không đạn đ ả o vân, vân vân vũ khí trang bị. đi theo liên hợp đội thuyền thám hiểm tiến hành phòng vẫn những cái kia khí giả truyền thông đều bị giật mình kêu lên phúc s ở ti vân cùng hắn thủ hạ bọn gia hỏa này thật sự là tới đây thăm dò trong truyền thuyết a t lan t i s s a o ai nghe nói thăm dò bảo tàng còn cần vai khiêng thức đạn đ ả o hắn c ỡ nào khoa trương đám hỗn đàn kia căn bản chính là đến đánh trận được không nếu ai dám tập kích bọn họ cướp đoạt bọn hắn phát hiện bảo tàng. ta dám cam đoan. bọn gia hỏa này sẽ không chút do dự mà nâng lên đạn đạo đánh nát đối thủ. thông qua những này ký giả truyền thông trong tay máy ảnh cùng ca m e ra. những vũ khí này trang bị hình ảnh cũng xuất hiện tại tin tức truyền thông bên trên. xuất hiện tại trên internet. nhìn thấy cái này chút vũ khí trang bị. tất cả mọi người bị chấn động trợn mắt ngoác mồm. ngay sau đó, trên internet liền trực tiếp xôi c h à o Ta đi. s ở ti vân gia hỏa này rốt cuộc là mở một nhà thăm dò công ty. Vẫn là mở một nhà súng ố n g đạn dược công ty. Hắn từ nơi nào làm đến nhiều như vậy trọng trang chuẩn bị. quả thực quá điên cuồng. Lần này có trò hay nhìn. Nếu ai dám đi rửa cướp liên hợp đội thuyền thám hiểm, rất có thể sẽ dẫn phát một trận huyết tinh trên biển chiến đấu. Lấy giờ ti vân cái này hỗn đản tàn nhẫn tác phong, hắn sẽ không chút do dự mà xử lý tất cả đối thủ. Mọi người đều kinh hô không thôi, rất nhiều người càng là chỉ sợ thiên hạ không loạn, ước gì lập tức khai chiến đâu. theo tương quan tin tức cùng tranh ảnh, cùng với video công bố, lần này liên hợp thăm dò hành động hấp dẫn chú ý càng ngày càng nhiều, cũng biến thành càng ngày càng nóng n ả y những cái kia theo dõi liên hợp đội thuyền thám hiểm, hướng về phía atlantis mà đến thuyền, lại đều vang vọng tức hổn hển điên cuồng tiếng chửi rùa, phúc, sở ti vân tên khốn này chính là người điên, từ đầu đến đuôi tên điên, tên khốn đáng chết này chính là đến trên biển đánh trận, c á c h này hỗn đ à n hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn ngăn cản chúng ta thăm dò atlantis, thậm chí không tiếc trực tiếp xử lý chúng ta. điên cuồng chửi mắng đồng thời. những thuyền này chỉ nhao nhao thả chậm đi thuyền tốc độ. tại không nghĩ tới vạn toàn sách lược ứng đối phía trước. bọn hắn thật đúng là không dám tự tiện xông vào liên hợp đội thuyền thám hiểm tác n g h i ệ p thủy vực. bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng. s ở ti vân tên điên cuồng kia phát ra cảnh cáo. tuyệt đối không phải đang nói đùa. phía trước chết ở tên kia trong tay người, chính là chứng minh tốt nhất. mà lúc này diệp thiên, vừa vặn cả dĩ hạ hướng david cùng ra ra bọn hắn giới thiệu vùng biển này tình huống. chắc hẳn mọi người đều biết. năm ngoái ta từng một mình tới qua ca s a bờ lan ca. một mình trong này độ vài ngày nhỉ. g đem tất cả mọi chuyện đều để qua một bên. nhỉ g ngơi thật tốt mấy ngày. tại kia trong vòng vài ngày. Ta từng thuê một chiếc xa hoa du thuyền một mình ra biển, ở trên biển tận tình bơi chơi mấy ngày, hưởng thụ một chỗ vui thú. trong lúc đó liền từng đi tới qua vùng biển này, ta tới đây phiến hải vực mục đích, Trừ a ô ngoạn, còn có cái mục đích, chính là tìm kiếm một tòa trong truyền thuyết đảo nhỏ. ở tòa này trên đảo nhỏ, t r ô n giấu một cái nổi danh hải tặc bảo tàng, không có chút nào ngoài ý muốn. hiện trường tất cả mọi người bị giật mình, ta không nghe lầm chứ, vùng biển này có khả năng ẩm dấu đi một cái nổi danh hải tặc bảo tàng, nhưng ẩm dấu đi hải tặc bảo tàng đảo nhỏ ở nơi nào, chúng ta thấy thế nào không thấy a, nổi danh hải tặc bảo tàng. thật giả, chúng ta làm sao chưa nghe nói qua, m a giúp gần biển có cái gì hải tặc bảo tàng, mọi người nhao nhao chinh vô lên, cũng đều lơ ngơ, Diệp thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này, sau đó mỉm cười tiếp tục nói, đại gia không có phát hiện hòn đảo nhỏ này không thể bình thường hơn được, lúc trước ta tìm khắp vùng biển này, cũng không có phát hiện tòa kia trong truyền thuyết đảo nhỏ, về sau tại dưới cơ duyên xảo hợp, mới phát hiện hòn đảo nhỏ kia, lời còn chưa dứt, bao lơ giáo sư liền không kịp chờ đợi hỏi, nhanh cho đại gia nói một chút, Sờ ti vân, t ò a kia ẩn giấu đi hải tặc bảo tàng đảo nhỏ rốt cuộc ở đâu, nơi này nào có cái gì hải đảo à? ngay cả khối nhô ra mặt biển đá ngầm đều không có, d i ệ p thiên nhẹ g i ọ n g cười cười, lập tức đưa tay chỉ thuyền bên ngoài mặt biển, bởi vì hòn đảo nhỏ kia giấu ở mặt biển trở xuống hơn ba mươi mét chỗ sâu, chuẩn xác một điểm nói, kia là một t o a đáy biển gò núi phần đỉnh, cho nên đại gia mới không có phát hiện, ta cũng là đang chơi lặn xuống nước thời điểm, trùng hợp phát hiện, mà g i ấ u ở trên hòn đảo nhỏ này hải tặc bảo tàng, chính là đại danh lừng lấy lắc ba hải tặc bảo tàng, cái gì, lắc ba dô bớt hải tặc bảo tàng, theo bao lơ giáo sư một tiếng thét kinh hãi, hiện trường tất cả mọi người đột nhiên xông lên, chuyện hậu cung đã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ, vạn biến hồn đế